và đang nghe một đọc truyện trên kênh radio đọc truyện. hôm nay radio đọc truyện sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục với giọng đọc của Thanh Bình. Cảm bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Chương 10. Mỗi người trong số họ. Điểm qua danh mục những quyển sách ngọc trà đã đọc phi cũng hiểu lãng thoáng cuốn học trò nhỏ của anh đang đắm đuối trong giáo lý Phật giáo. Từ cuốn đều cần thiết của người Phật tử do Khuôn hội Tân Ninh ấn hành, hoặc Phật giáo trong mạch sống dân tộc đến cuốn Tại sao ta ăn chay và một loạt tác phẩm của Võ Đình Cường, Ánh đạo vàng, Thư hòa điệu sống, đây gia đình, Mùa giặc ác và Suối từ rồi Huyền Trăng mà con lần phi buồn buồn dở ra coi lời giới thiệu của nhà xuất bản hướng đạo. Tác giả Võ Đình Cường Cũng vì cảm phục cuộc sống cao đẹp của Thầy Huyền Trang Và muốn giới thiệu một người lý tưởng của Đạo Phật Rất xứng đáng là kẻ theo dấu chân Phật Nên mới dựa vào lịch sử mà soạn cuốn sách này Qua tập sách, quê độc giả sẽ thấy nổi bật ba đức tính của Đạo Phật Bi, Trí, Dũng Ngọc Trà còn ta về một mớ báo chí tập san y học Đặc biệt là những bài khảo cứu liên quan đến chứng bệnh thần kinh Nhờ vậy, Phi được đọc một mẫu báo Ngọc Trà cắt ra từ tập san lành mạnh anh đọc coi bệnh của ba em nằm trong loại tâm thần nào anh chăm chú đọc có nhiều trường diêm mới mẻ khiến anh chú ý thể bệnh được nhiều người quen thuộc gọi là động kinh cơn lớn người bệnh đang sinh hoạt bình thường bỗng ngã ra bất tỉnh và lên cơn co giật khoảng hơn một phút sau đó đi vào hôn mê động kinh còn có nhiều cơn khác ít được biết đến hơn thay thế các cơn co giật toàn thân là các cơn co giật cục bộ thay một trạng thái hoàng hôn đang bình thường Tự nhiên, bệnh nhân rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời, ý thức như bị thu ẹp lại, bệnh nhân sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hết cơn, bệnh nhân không nhớ những gì đã xảy ra trước đó, hay là các cơn tâm thần vận động, phần lớn là các cơn xung động đột nhiên xuất hiện với tính chất cưỡng bức, thúc đẩy người bệnh làm những động tác nguy hiểm như ăn cướp giết người, tự sát, có khi chỉ là những cơn hay hướt lố bịch hoặc bỏ nhà ra đi lang thang. Ba là cơn loạn khí sắc, cảm xúc không ổn định, thay đổi đột ngột từ cực này sang cực khác, bùng nổ dễ phần đứng tấn công người xung quanh. Từ vài giờ đến vài ngày, cơn loạn khí sang khiến người bệnh tâm thần lâm vào trạng thái phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, các sắc thái khác nhau, buồn đầu, giận dữ, bất mãn hẳn học. Hai thầy trò Ngọc Trà, khi Thị Quả Quyết, giáo sư Huấn, hội đủ các triệu chứng của trạng thái hoàng hôn. Khi thì cam đoan, bệnh nhân của họ rơi vào trạng thái loạn khí sắc hoặc cơn tâm thần vận động Giờ khi nhớ lại mọi chi tiết, mỗi lần giáo sư Huyễn lên cơn Họ lại thấy cả ba cơn quả chứng động kinh chẳng liên quan gì đến đồng hết. Nói tóm lại, thời trò Ngọc Trà đã quá ngây thơ Hy vọng các nghĩa được hiện tượng ưu tư phấn hút vì bị phản bội của giáo sư huyến Bằng những bài khảo cứu chung chung về chứng tâm thần chỉ xảy ra Với những con bệnh ở lứa tuổi Oanh Vũ và kịch phát vào tuổi dậy thì. Lại đến lượt giáo sư Huyến ngộ nhận canh bận của hai con trai ông và bạn bè của họ. Ông khăng khăng quy con trai lớn của ông, giáo sư Ngạc Phương, tội vô luân chỉ vì anh đã công khai tỏ lộ tình yêu của mình với cô em họ. Ngay cả khi anh đủ sức chứng minh rằng tình yêu ấy không phải là một sự đòi hỏi hiến dâng thông thường mà thuần túy là sự giao thoa giữa hai vùng sóng tâm hồn thì cha anh vẫn không chịu giảm khinh bàn cáo trạng dành cho con trước thái độ cố chấp của cha giáo sư ngọc vương từ đau khổ bức bối đến coi bản án ấy là vô nghĩa anh cũng không phải là một ca ngoại lệ trong những hiện tượng xã hội chính trị tâm lý thời ấy nếu ta muốn tái hiện khách quan diện mạo đích thực của đời sống tinh thần huế những năm 60 mươi quãng thời gian được coi là đại trị của chế độ nhà ngu câu chuyện tình của ngọc vương không ngần bệnh hoạn theo kiểu jerome và alisa trong tiểu thuyết khung cửa hẹp của andrei gaidar anh thường rằng cách trả lời tốt nhất là cứ im lặng làm đẹp đời mình anh ngang nhiên coi thường lệnh cấm của hai gia đình chiều chiều tay sách rủ cặp cô em họ mình đi dạo qua những phố đông người những ông cha bà mẹ những kẻ đạo cao đức trọng hậm hực nhìn họ dò đứng đứng khinh bị quay mặt không dám ngó hoặc thở than thời buổi lún lăng đôi bại phong tục đến thế là cùng còn giới chảy hăm bở đón nhận luồng gió hiện sinh đầu mùa tràn vào miền Nam với một niềm hoan hỉ và coi cặp tình nhân đó như là sự khiêu chiến với sư vé cổ lỗ rồi đột nhiên anh cũng hai người bạn thân nhất của mình biến mất khỏi quê ít ngày đó là nhạc sĩ hoàng gia người được giới hâm mộ âm nhạc chú ý với những ca khúc đầu tay khang khác ca khúc truyền thống nhưng phải đợi đến khi những ca khúc đó được một nữ ca sĩ thời danh trình bày ra mới làm khán giả thực sự sao chuyến con tim và nỗi lo âu bằng bạc vì sự hoài nghi và hy vọng mơ hồ. Người thứ hai là họa sĩ tự ngàn theo đuổi chủ nghĩa trừu tượng nhưng nổi tiếng không nhờ những bức tranh lạ mắt mà lại do mối tình với một cô an nào đó không ai trừ họ biết tỏ chui vào đâu đó là những chuyến đổi gió có thể họ ngồi thư tận bên nhau dưới tán thông Đà Lạt hoặc ngất ngẩn trên chuyến xe thổ mộ cuối cùng trong ngày, lác cát vượt qua những rặng dừa ven biển bến tre lương giáo sư tiền bán tranh nhạc phẩm đủ cho họ tung tẩy đi mưa về gió trên những chuyến bay của Air France hoặc yên tâm thuê phòng khách sạn mà không phải lén lút mở bóp tiền ra đếm từng đồng lợi dụng những chuyến đi đó họ tìm cảm hứng vẽ tranh làm thơ viết nhạc và suy nghĩ về những ý nghĩa hiện sinh của con người và khi trở về Huế, họ tụ tập một số bạn bè tâm đắc lập thành nhóm nhà thờ họ. Nguyên trong khuôn viên nhà giáo sư Huệnh có một ngôi nhà thờ họ sắp đổ nát hoang phế, anh Năm Ngọc Phương tu sửa đôi chút biến thành nơi họp bạn, trưng bày tranh, đọc thơ nghe hát, đó cũng chính là hình thức sơ khởi của thư câu lạc bộ vị lai của Huế. Càng ngày, giáo sư Ngọc Phương càng đinh ninh đã là con người không muốn giống đồng loại thì chắc chắn phải chuốc lấy hàm oan và thù hận. Anh không bao giờ tìm cách áp dụng các tiêu chuẩn bình thường để minh định cái gọi là chính hay tả. Cũng theo anh, chính nghĩa nơi anh và nhóm nhà thờ họ không phải do một bầy xuân ca cất thành âm điệu dịu dàng huyền truyền mà có thể là sự bốc cháy của thân xác một khi sức mạnh tâm linh giao cảm với sự hiện sinh. Nghĩa là bằng kinh nghiệm riêng tư nhất, mỗi người sờ mó thấy nắm bắt được cái phi lý của đời sống. Chừng ấy thứ là nguyên nhân bùng nổ Cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và cha anh Giáo sư Huyễn Sự im lặng của cuộc chiến này lạnh lẽo như cái chết Nhà từ họ Chỉ cách ngôi nhà giáo sư Huyễn Đáng ngờ một quãng đường phủ đầy bóng hoàng lan Nhưng tại đấy Đã hình thành một chiến tuyến giữa hai thế giới Mới và cũ Một lứa trẻ có học Lớn lên trong vòng tay sắt máu Quả một chế độ tưởng như bất khả thay đổi Và một lứa già đánh cờ một mình cho hai phía có ba loại người thường lai vãng đến nhà thờ họ một loại do hiếu kỳ một loại thèm khát lạnh ngục và không khí hiện sinh một loại muốn gắn lên ngực một cái mắc thời trang số thanh niên cơ hữu quả nhóm cũng đủ mặt các số phận trần quang một thi sĩ cuồng phóng tín đồ tin lành có hai anh dậy làm tình trưởng vương trần vừa tốt nghiệp quốc gia hành chính được bổ nhiệm trực phó tình trường quảng nam Gô Khang, con em một dòng họ khoa bảng mà mục tiêu sống chỉ là miệt mài đèn sách, đi thi giật mạnh bằng, làm bậc thang leo lên và chỉ dành một khoảng lãng mạn ít ỏi trong đời sống của mình cho việc chinh phục trái tim em gái nhạc sĩ Hoàng Gia. Cũ em này cũng hư vô và bất cần đời không thua sút anh trai bao nhiêu. hoặc Nguyễn Căn, một tay thật khùng, nguyên vua địch cờ tướng Việt Nam Cộng Hòa, giỏi nhiều ngoại ngữ nhưng cũng chính là người gây ra nhiều trò quái quăng nhất trong nhóm. Có lần, căn cùng nhóm bạn tới khách sạn Hương Giang uống bia, cả tốp say túy lũy càn khôn, cân lấy một vỏ chai không, cho xuống dưới gầm bàn, đái vào đấy rồi rót ra ly, đưa cho thằng bạn hợp mĩnh nhất bọn. Tên này không biết, nốc cạn rồi la lên. Ủa, bia chỉ có mùi lạ. Thầy mi uống nhiều quá đấy, mũi mất thiêng đó, chứ mi ăn một nhánh ngành sống và uống tiếp bia coi. Tên bợm biết ra, đòi lồng giết căn, chính thói ngung cuồng ấy làm cho người muốn gây với căn rồi vĩnh thọ ở Quế nhưng cha mẹ lại vào Đà Nẵng lập nghiệp thọ chất phác mộ đạo và sớm trở thành tâm phúc của mấy thầy chùa chính khách ở Huế họ yêu Thái Hoàng gia Hoàng gia lại đem lòng yêu mến giáo sư Ngọc Phương Ngọc Phương lơ đáng trước mối tình ấy để theo đuổi cô em họ của mình rằng diệt như vậy khiến cho bàn dân thiên nã thao hồ đàm tiếu dị nghị còn đám nhà thờ họ lại có đó như biểu hiện sinh động của thuyết phi lý giữa cái gọi là người được chọn và người bị chọn rồi ngọc cương em trai linh hồn của nhóm với gương mặt quỷ khóc thần sầu đen đúa mắt sáng như điện lầm lì ít nói mê trưởng kim dung như điên thường tự ví mình với tạ tốn một nhân vật võ lâm khét tiếng nhờ phép sư tử hống và một tiểu sử bi thương thầy của tạ tốn lại cứng bức vợ người đệ tử yêu nhất của mình ta tốn thành kẻ cam thủ đông loại và Hiếu sắt, hoặc chú lính mới xuân trọng được cô bạn gái của mình tiến dẫn gia nhập nhóm trọng chủ trương một cuộc cách mạng do những người đàn bà đẹp chủ trì, một cuộc cách mạng không đổ máu, nhưng mỹ nhân đủ sức kéo những kẻ thù vào cuộc chi hoan mê mẩn mà ra rời tứ chi bung bỏ vũ khí giờ nờ của những người cách mạng đã điểm. Không biết có phải vì lý thuyết ấy. Sơn trọng đang rải những mối tình của mình dọc quốc lộ 1 từ Huế vào Đà Nẵng không. vào cuối cùng chàng gia ly người có tiểu sử lạ lùng nhất trong nhóm, một gia đình thuộc loại thế phiệt châm anh ở Triệu Sơn, Thanh Hóa đang ngồi xa rút. Ông nghề tân chủ gia đình nằm xuống, giấy rách phải giữ lấy lề nợ miệng thiên nạ quá nhiều phải làm ma long trọng cho đúng với danh phận người quá cố. Mọi người trong nhà nhắm mắt với nợ lãi. Ông nghề mồ yên mà đẹp, còn cô Liên, con gái út ông được dẫn lên bán cho viên chi huyện triệu sơn làm nàng hầu để gắn nợ. nhưng quan thì giả người đành dùng nàng vào việc múa bông. xuân thu nhị kỳ cung tế nàng cùng đội múa bông làm trò hí lộng quỷ thần. sau nàng với máu nghệ sĩ bỏ trốn vào huế hát trong ở các chợ cố đô nhan sắc mặn mà giọng ca mượt như lụa hàng châu nàng liền hấp bồn viên quản ca của triều đình hai người lẹo tẹo nàng vừa sinh ra ly vừa lớn người quản ca từ kim long chạy lên xeo dao rượt chồng và cô tình nhân suốt than của ông ta. Hận đời đen bạc, nàng bồng bế gia Ly, ăn xin dọc đường lần mò lên tận cao nguyên di linh. Nàng phó mặc đời sống mót của mẹ con nàng cho một bác tiểu phu quá vợ. Gia Ly lớn lên trong đường đầm, khí hậu nhiên hoang sơ và đời sống lao lung hun đúc trong chú bé chí quật cường đần rú. Tụm lều bác tiểu phu gần trường học của thần học viện dòng tên. Nhờ những sư huynh. Zali biết giành lịch sử Thiên Chúa giáo trước khi giành bốn phép tính cộng trừ nhân chia cha bề trên tại đó đem lòng thương thằng nhỏ nghèo hèn nhưng mặt mũi sáng sủa tính đưa Zali vào trường cậu mới hay rằng ở La Mã có một giáo hoàng mặc áo trắng công khai nhưng quyền hành thực sự lại trong tay giáo hoàng áo đen giữ chức tổng quyền dòng tên không biết do không khí phúc âm hay do sự hấp dẫn của những bữa ăn no mà Zali mê Thiên Chúa như điếu đổ cũng không biết cơn cứ gì. Khiến người quản ca bị đổi việc Ông này lần mò tìm được mẹ con Gia Ly Lần đầu tiên Gia Ly biết mình có một người cha đẻ Cha đẻ vẫn mạnh hơn cha dòng tên Người mẹ ở lại với bác tiểu phu Gia Ly theo cha về Đà Nẵng đi học Nghịch phá hoang đẳng Và máu rừng rú Khiến Gia Ly thích cầm đầu chúng bản đánh lộn với lớp trên Có lần đào bới được những lưỡi giáo Và nòng súng hỏa mai han dỉ dưới đất Trong khu vườn cạnh trường Gia Ly tự coi mình được khải thị Thay trời hành đảo cầu đâu biết rằng đó là dấu vết của thời ông Nguyễn Chi Phương cầm cự với giặc Phú Lãnh xa đóng bên kia bán đảo Sư Đà. Rồi mẹ lớn nghĩ lại, vốn không có con trai, bà cho phép chồng đưa thằng con riêng của ông Giao Huý học trường Khải Định. Gia Ly làm kịch thư, đêm nào cũng nằm mơ thấy mình cầm đầu một cuộc bạo loạn. Tết âm lịch năm năm theo lệ thường, học sinh Khải Định biểu diễn văn nghệ tưởng niệm ngày dỗ cụ cố Ngô Đình Khả. Và bao giờ cậu cần cũng bòn bèm nha chầu chủ trì đêm diễn gia lì viết và dựng kịch thơ trắng sĩ kinh kha ngọc cương thủ vai trắng sĩ nhất cứ hề bất phục hoàn trời thằng đám quan khách ngồi dưới và cậu cần vung gươm mà hét hỡi bạo chúa giờ tận cùng đã điểm lấy gươm ta mài vẹt cả ánh trăng người phải chết lự hơn người sắc kiếm linh hồn người đầy đọa mãi nghìn năm cậu cần giận đỏ mặt đứng dậy bỏ về Buổi diễn tan Mạng sống của kịch tác gia và diễn viên coi như đã được quyết định Bón xác cho những gốc cam nổi tiếng trong vườn riêng của cậu Gia Ly luôn bán người Khi bọn chúa chưa chết Mà cậu sắp thành người thiên cổ Cậu cần nhai chầu bầm bèm Hỏi Gia Ly đang quỳ dưới tềm Răng, Mỹ bao nhiêu tuổi Dạ con 15 Thực ra Gia Ly 17 nhưng ăn gian tuổi mày ra cậu tha cho con nít Răng, mi ngán sống đổi hỉ. Dạ, chăm lại cậu thương. Hồi trước con nở với mấy cha bề trên tại thần học viện dòng tên trên Đà Lạt. Mấy cha bày cho con vợ ni. Con nhớ lại diễn trình cậu coi ạ. Cậu bán tín bán nghi Cha bề trên nào bày cho mi. Gia ly mừng rỡ, chết đuối với phải bọt khai luôn. Dạ, trình cậu, chính cha bình dạy con ạ. Cậu cần vốn ngoan đạo lại phải tội hơi kém thông minh nên không nhận ra mánh lới chạy tội của Gia Ly. Cha cú đời nào lại dạy cho đệ tử diễn tuồng tàu. Nhờ vậy, cậu hơi nguy, tha tội và còn bảo Gia Ly ở lại ăn cơm với cậu. Vừa ăn, cậu vừa khuyên thúc Gia Ly kể chuyện về Đức Cha Bình. Chỉ nhớ dai và tài bịa chuyện, Gia Ly kể lâm ly đến nỗi, nhiều chỗ cậu rơm đớm nước mắt. Gia Ly không ngờ, những lục độc trong đội bộ giáo phái miền Nam đã cứu mang cậu. Nguyên toàn quái Đông Dương, chưa ra 3 giáo tỉnh. Giáo tỉnh Hà Nội bao gồm địa phận Bắc Việt Nam và Vạn Tượng. Giáo tỉnh Huế bao gồm miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần. Giáo tỉnh Sài Gòn bao gồm Nam Bộ và Campuchia. Đức Trà Ngô Đình Thục đang làm giám mục địa phận Vĩnh Long. Đã từ lâu thèm khát được giáo hoàng phong chức hồng ý giáo chủ và làm tổng giám mục giáo tỉnh Sài Gòn thay thế Đức cha Bình. Mặc dù dựa thế em là tổng thống Diệm, đức cha tục cũng liệu bề chưa thực hiện nổi mưu đồ này Bên trở về nắm giáo phận huế đức cha tục hy vọng sẽ cắt đà nắng giáo phận quan trọng nhất miền trung ra khỏi địa phận cai quản của phêrô maria phạm ngọc chi nhưng chi phản đối quyết liệt dựa vào cái gọi là bản quyền địa phận do tòa thánh quy định chi không thèm đến dự lễ nhậm chức của cha tục tại giáo tỉnh huế không những thế chỉ còn làm kỳ đà cản bối đức cha tục bằng chứng thế lực là em nhưng lại ghét ông anh lắm tham vọng, bền gấm gầm cấu kết với cha chi và đương nhiên có thiên cảm đối với những người kính trọng cha tộc. Cuộc đời vốn ưa thích những rích rắc. Thuở thiếu thời, Jali từng được các cha dòng tên dạy dỗ, khi thành niên, Jali lại được học các giờ cổ văn do đích thân thầy Quang Minh giảng. Thầy Quang Minh đang có ý ngấm ngầm chưu binh mẫy mã cho công cuộc quật khởi lâu dài. Zalin lọt vào mắt xanh của thầy nhờ sự thông minh, ý chí quật cường và cái tự ý thức thế thiên thành đạo. Thế là Zali trở thành cánh tay mặt của thầy cùng với Vĩnh Thọ. Đồng thời Zali thành cây bút có giá của tạp chí Phật giáo Hải Châu Âm. Thầy Quang Minh thích phát biểu u u minh minh, ai biểu sao cũng được. Zali mặc nhiên nhận lãnh nhiệm vụ dịch những lời thầy Quang Minh nói thành ngôn ngữ thế tục dễ hiểu, nghĩa là Zali trở thành phát ngôn viên bán chính thức của Phật giáo Huế nhưng đôi khi bản dịch của gia ly gây ra phản ứng bất lợi. thầy quang minh thản nhiên tuyên bố đó là ý kiến cá nhân không nên lẫn lộn với đường lối chính thức của phật giáo. ta vừa thường làm toát yếu lý lịch của các thành viên nhà thờ họ rõ ràng không nên xếp bỏ cá mè một lứa như giáo huyễn đã làm. xuất thân địa vị hiện thời khuynh hướng nhập thế kể cả xuất thế của họ chưa dễ nghiêm trọng bởi cái gì đã liên kết họ thành nhóm. Tính ngưa đàn đúng của tuổi trẻ ư, sự hiếu kỳ hay cái gì khác nữa, bản chất hơn? Điều này phi chưa trả lời được ngay. Bà vợ giáo sư huyễn bao giờ cũng dọn hai mâm cơm trong một phòng ăn, một dành cho chồng và cậu gia sư của con gái, một dành cho hai con trai. Còn bà và Ngọc Trà, tùy hứng có thể ăn chung với bên này hoặc bên kia. Nhưng dường như có một thỏa ước ngầm, không bao giờ cả hai cánh đàn ông trong nhà cùng xuống phòng ăn một lượt. Bà Ngọc Trà cùng mẹ đóng vai trò khu phi quân sự Tuy nhiên bà mẹ thiên về hai đứa con trai hơn Ngọc Trà thiên về bố Phòng ăn trở thành một thứ bản môn điếm trong gia đình giáo sư Anh em Ngọc Phương trộ một lối đi riêng Để bạn bè họ có thể ra vào nhà thờ họ Mà không cần phải phơi mặt cho giáo sư huyễn Và phi cũng mặc nhiên quay lưng lại với nhóm bạn của anh em Ngọc Phương Anh cảm thấy xa lạ với họ Hoặc tệ hơn anh ác cảm với lối sống mà anh cho là phù phiếm của họ Ngọc Trà vốn đa cảm Nước mắt đấy rồi cười đấy Trước mỗi diễn biến của buổi học Cô cũng không nhận ra điều vô lý này Hai anh cô nổi tiếng học giỏi Và có bằng cấp cao tại sao lại phải thụ giáo Anh Đồ Quảng Nam Nguyễn Phi Có lần ăn cơm với Phi Giáo sư Huyễn cười Có lẽ em bác phải trả cháu hai lương Gần đây giáo sư thay đổi cách xưng hô. Một lương cháu dạy Ngọc Trà Một lương cháu lên dây cót tinh thần cho bác sau đó giáo sư đủ anh đánh cờ ít nhất hiện tượng đó cũng khiến anh vui vui giáo sư huyễn cũng đỡ cô quảnh hơn và thật bất ngờ một bữa kia bà vợ giáo sư huyễn nói nhỏ phi phi cháu đọc thơ tu Hữu cho em trà nghe cũng được thôi nhưng nhớ dặn em đừng chấp lại lỡ người ngoài biết không hay đột nhiên sau bữa cơm chiều ngọc trà hỏi phi anh có biết bữa nay trong nhà thờ họ có việc chi đặc biệt không phi ngơ ngác lắc đầu Trà hạ thấp giọng như sắp nói Một chuyện rất thệ trọng bí mật Sau một thời gian đi hoang Thi sĩ Phan Trịnh đã trở về Huế Nghe nói ông định trở lại quốc học Lo thi tu tài hay Và tránh nạn quân dịch Ông ấy là học trò anh Phương Nhưng anh Phương rất kính nể ông Tối ni ông đến nhà thờ họ Đọc cho mọi người nghe Một số thi phẩm mới nhất của ông Anh qua dự coi cho vui Dĩ nhân phi tử chối Nhưng không nỡ làm gọc trà cụ hứng Anh chờ qua chuyện khác tiều quá, tối nay anh lại hẹn gặp mấy người bạn. ngọc trà quan nghe rồi về thuật lại cho anh cũng hay chứ sao? qua bàn tường thuật của trà phi hiểu đêm thơ quả đứa con ngoan trở về đã thành công khắc thường. từ lâu những buổi dạ đàm văn chương trong nhà thờ họ đã thu hút lớp trẻ các học thức tại quý. nay với phan trình tên tuổi thơ ca và những giai thoại về cuộc đời thi sĩ lại càng làm cho những người dự khán mê mẩn. phi có thể hình dung Anh nhìn đắt ngắm những chỗ cho những ngọn tay lung linh, đám thính giả may mắn mới có chỗ ngồi chen trước trong nhà thờ họ, còn thì phần lớn đứng vây quanh bên ngoài. Thị sĩ Phan Trịnh, có bộ mặt góc cạnh, vừa gân quốc vừa sâu mộng, với nước da tai tái tái, đội mũ cát két, áo caro quần kaki bạc phích, mạng chi chít trên đầu gối, hai tay khoanh trước ngực, ủy oai nhìn những kẻ hâm mộ mình. Sau vài lời phi lộ trình trọng của giáo sư Ngọc Phương, Phan Trịnh bắt đầu đọc thư Đương nhiên bần tương trình của Ngọc Trà Còn khiếm khuyết phần căn bản nhất Những thi phẩm của Phan Trịnh Đã xuất hiện trong hoàn cảnh tinh thần nào Trong chuyến tàu chạy trốn khỏi Huế Phan Trịnh vật vã với những ám tượng hoàng hôn Tàu dùng lại ga sông vệ Thư sĩ không cắt bạc trong túi Bèn rơi con tàu Tại đây anh được một tốt thở Chuyên đặt bánh xe nước Dọc đường sông vệ nhận và làm hỏa đầu quân Họ đào đất dựng xe nước Và anh nổi lửa ngay bên bờ sông Nấu ăn cho tốt thở chiều tà tôi thợ ăn qua quyết dăm ba miếng rồi hấp tấp thay đồ mới một số đã thị trấn nhậu nhạt một số la cà vào những làng gần đó mò gái quê một mình phan chỉnh với đống nồi niêu chén đĩa cái bếp đã tắt lịm và chàng làm thơ rồi lại đi xe cọp lên đơn dương tàu dừng lại tại ga nha trang nửa giờ muốn ghé tới thăm người tình cô giáo viễn biên trường ngày xưa tiếng dân thấy vô nghĩa dối dần tới đơn dương và ban mai Một ban mai cao nguyên đầy dương Bằng bạc đài nguyên như đang ở một miền băng giá Thảm cỏ rợn xanh lấp loáng Bởi ngựa phi tung bờm lên những thác nước trắng Chưa kịp non lê cảm xúc đã ngấm gầm hốt hoảng Tiền đâu ăn bữa trưa Lần bò vào nhà một người bác di cư Lễ phép hỏi một người đàn bà lưỡng tuổi Mặc áo đen đã mất hết tuyết bà có việc trên cần thuê người không ạ? Câu trai cùi được không? vừa nói người đàn bà vừa chỉ tay vào đống củi gộc sau nhà, xoay trần vùng búa chạy củi, được ba búa xính vĩnh má toan lên như trình rào kim. một gương mặt thiếu nữ giếm lệ hiện ra trên cung cửa sổ tầng hai, nàng bước xuống mời chàng uống trà blau và xem tranh gỗ ganh. nàng học trường Tây, pendranger trên Đà Lạt, chủ nhật về thăm mẹ, nàng bảo chàng thôi chạy củi, chàng bảo cần tiền đi tiếp dầu dây Sài Gòn. Nàng mắc túi cho 150 đồng Và du địch thi sĩ bên mình Châu u buồn quá Nàng cô đơn Nàng bảo vậy Mắt mộng môi hiền Giọng bóc thăm thầm buồn Vẫn cứ phải ra đi Vô lẽ cả tuần bù cùi Để chờ nàng cuối tuần về Mua vui cho nàng Nàng cho thi sĩ một tấm khăn san Một bộ quần áo Và một lời nhung nhớ Nếu phải xa nhau mãi mãi Nói cho hung Sớm mai lên trường Tây Đọc thơ là martin Chắc nàng quên ngay thi sĩ bù cùi lên đa cao khu tin lành ngưu tầm ngưu mã tầm mã gặp đinh hoàng linh viên hai tầng di cư bán báo tứ cố vô thân nằm bẹp trên các xếp hòa hưng viết phôi tông cho thần trung mỗi ngày phải xón ra 300 chữ nghĩ cốt truyện xong thằng đọc thằng chép mệt quá đổi vai trò mỗi bài kiếm được năm trăm có đêm buồn ngủ quá nhân vật chưa đâu ra đâu hạn chưa sắp hết bàn nhau cho thằng nọ dít bánh thằng kia vì tình đi đêm mai đầu độc bắn cho lệ hết hạn 300 chữ rồi có người mạch mối cậy cục xin bưng diêu cham cho tiên truy ra nguyễn đình ngọ cha này đi xem bói bằng xe cadillac hoa kỳ đèn xe xuống ngựa một thời ngọn nuôi đầy tớ cũng khá mấy chú ba tàu trợ lớn khoái coi chữ ký tướng mạo lại thao thầy xuống bến tre đúng lúc dưới đó lộn xộn dân đồng khởi tổng thống diệm tuyên bố trên đài phát thanh tổ quốc lâm nguy lần đầu tiên thấy lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng chính giữa theo dõi báo chí thấy phan quang đán nguyễn trần đối lập ra mặt chống diệm ngồi ăn phở trong quán cùng đám dân lao động cũng mang mắng biết có gì khác lạ một bác sĩ lô bưng tô phở lên giống giả khô ngô tổng thống hoan hô tô hủ tiếu ngọ cho thôi việc phan trình ra cầu ống lạnh nhập bọn cùng tư đô và đám anh chị ngày đám du đán ngủ ly bì Thủy sĩ phát gỗ bánh mì đến thư viện Lincoln đọc cuốn Để hiểu tư tưởng của các Mark của Henry Lefebvre Đọc cả Lê Linh, Lẫn, Sát Trơ, Camille, Sagan Về Huế, nhà cửa tan hoang Mẹ nằm nhà thương tâm thần Mỗi chiều thứ bảy, đứng ngoài chấn sông sắt nhìn vào Thấy mẹ bị đám điên khỏe mạnh đánh rúi rụi trong góc cuối Mẹ đưa bàn tay gầy như que tăm Với con lại cứu Con cắm mặt bỏ đi không cứu nổi mẹ Đưa mẹ ra khỏi nhà thương điên Thì sống ở đâu Ăn ở đâu Đành mỗi hoàng hôn cuối tuần Đến chấn song sắt như Kitô chịu khổ nạn trên thập giá Làm công cho một linh mục Cầm đầu công giáo tiến hành Làm thợ sửa mau rát cho báo đức mẹ La Vang Trở lại ghế quốc học Cô lấy mảnh bằng tú tài hai Và tị nạn quân dịch Học cùng lớp với băng xương Hoa khôi Huế gốc Hội An Dầu cậu trồng cây xin lắm Thêm phan trịnh Học trò áo, kaki xám bẩn Quần jean cũ, ngồi sồm ăn chung với du đáng bên vệ đường Và lớp cái lộn với các giáo sư Đàm đảo tay đôn về chết tộc với giáo sư Ngọc Phương Cây hiện sinh số 1 của Huế Ngày sinh nhật Băng Sương Không có thiệp mời vẫn tới Ngăn nhiên đứng lên giữa bàn tiệc tuyên bố Tôi và Băng Sương sẽ làm lễ đính hôn Chẳng váng hơn là yêu đương Băng Sương nhận lời Cha Băng Sương giàu Bỏ mẹ Băng Sương vào sài Gòn lấy vợ nhỏ Băng Sương có lấy người cùi cũng không bận tâm Nhưng anh trai Băng Sương Sinh viên khoan nông lâm Xúc bà chịu sao nổi Sự sỉ nhục này Viết thư khuyên em không xong Sống ra tận Huế tìm ông em rể tương lai Tại nhà thương tâm thần vào hoàng hôn thứ bảy nào đó Cô đối thoại thành cho cười Cho cả Huế đang buồn chán Anh không có quyền Dù dỗ em gái tôi Băng Sương tự nguyện Anh định làm đám cưới trong trường thú kìa Bốp ông anh vợ tương lai loạn tràng ôm mặt và chuồn băng xương khoai chá ngay người tình thuật lại chuyện chàng đón tiếp ông anh vợ quá nồng nhiệt rồi nàng ngã vào lòng thi sĩ mũi hít cái mùi mồ hôi dầu đặc xác của chàng một thổn thức anh muốn làm lãnh tụ hay làm thơ mặc anh em sẽ nuôi con và anh nàng vào sài gòn thăm cha hẹn chàng vào nha trang đón chàng đi xe lửa cọp vào đợi sẵn ở nhà xóm mới 3 giờ đêm nghe tiếng còi xe lửa hộc tốc phóng về sân ga nàng khêu cách, thơm phức mũi nước hoa cười. tới Vỹ băng sương xuống trước, thi sĩ lủi thủi sách vali theo sau, một đám công tử ra ga đón nàng, thi sĩ định thụt lại nhưng nàng kéo chàng dẫn lên giới thiệu. "Đây là vị hôn phu của tôi." Ngọc trà đã tìm cách chép lại những bài thơ của Phan Trịnh đọc đêm mấy trong nhà thờ họ. Bốn có ấn tượng nặng nề với nhóm phi lơ đang rối tập thơ Ngọc trà đưa cho anh xuống dưới những đống sách toán. Chương 11 Thân Phận Có người sống cho một mối tình, có người sống cho một mối thù, có người sống cho một mối nhục Tâm sự quả phương mai Bữa nay thầy mời phi qua bên cẩm Nam ăn Mì nghe Hai thầy trò tới căn gắt lửng bước xuống đường Trong lát họ đã tới bờ sông, chợ hội an nhộn dịp khách thường Mới dãy lều chợ chật ních, người súng đông súng đỏ quanh những rổ cá tôm mực cua tươi rói đạp xi nê hòa bình nằm cạnh chợ cũng đông đúc không kém tấm biển quảng cáo to tướng màu sắc loè loẹt nét vé vụng về vì đọc thấy tên phim tìm về xanh lộ lại một bộ phim chống cộng do bộ thông tin đỡ đầu trong một nhóm làm phim thuê Cốt chuyện đại loại một thanh niên miền bắc vốn là địa chủ bị đấu tố trong cải cách ruộng đất tìm cách vượt tuyến vào nam với thế giới tự do đó chính là sinh lộ của anh ta dưới tên phim có mấy hàng chữ in đậm nếu muốn nhiều sự tật tàn khốc bên trong bức màn tre của cộng sản khát máu mời bạn coi phim tìm về xanh lộ cảm giác khó chịu của phi tiêu tan khi thầy trò anh xuống đỏ qua cẩm nam hình như thầy gặp phi lần này trong tâm trạng phân chấn muốn nói nhiều chuyện con sông không rộng cũng đủ ngăn hội an thành hai khung cảnh trái ngược một phía là chợ ồn ào chen chúc nơi phi còn nhận ra hoàng phương thương cục cơ sở kinh doanh của cha thằng công bạn học cùng lớp với anh 6 năm trước bây giờ chắc nó càng hãnh tiến vinh vảo hình như nó lên bờ lao học nông lâm súc còn em gái công cô băng dương nổi tiếng đẹp nhất tội an đang ngọc đông khánh ngoại huế bất chợt đánh mỉm cười nhớ lại kiếm kể với mình một hoa khôi mới nổi trên phố hội kiêm chí nữ sinh trần quý cáp hình như nàng cũng ngợi trong khu chợ kia và phía kia cẩm nam thôn dã bình thản thầy chọn lựa một chỗ trên bãi cát sạch sẽ, ngồi dưới mấy bóng dừa. khung cảnh quen thuộc và ấm cúng quá, cho thầy gao khẽ, giọng thật vui. phi coi kìa, thầy cứ ao ước nếu cuộc đời cứ yên lành với những chiếc ghe bán bì dạo kia. những nông dân nghèo cầm năm thường làm bì và dùng ghe chở qua bán cho khách hội an. dấu hiệu để nhận ra những chiếc ghe bán bì thật dễ dàng phía mũi ghe trên một lò than đỏ lợn nồi nhân bốc hơi nghi ngút khách chỉ cần vẫy tay chiếc ghe sẽ chèo và sát bờ một người đàn bà chất phát sơn lời sẽ lấy những chiếc tô màu trắng ngà sạch sẽ lót xuống đáy tô một ít rau sống trà quế bắp chuối hồ xanh sắt mỏng quấn với nhau và đủ mùi vị cay te của các loại rau thơm cân với vị chuối của khế những sợi mì vàng ươm phủ lên trên trước khi tràn nước nhân một túi nước lèo nấu bằng tôm bạc đã lột vỏ cùng với thịt heo, xong xuôi bà sẽ rắc mấy muống đậu phụng rang giã nhỏ cùng với miếng dưa sắt mỏng dải lên trên, một lát chanh và những bánh tráng mẻ chiên nồi phồng đã để sẵn cạnh thầu tương ớt. Kay sẽ dùng đũa xáo từ đáy tô lên và bắt đầu thưởng thức mì quảng. Phi nhận tô mì từ tay người đàn bà trên ghe và liếc nhìn thầy Lưu. Thầy thực hiện cái nghi thức ăn mì chăm chút Và trinh trọng như vừa mô tả Hình như thầy đã lấy lại thăng bằng Sau bao nhiêu biên cố lo âu Chưa kem mì đã sang bên bờ hội an Thầy rút gói thuốc mời phi và bắt đầu nói Bữa nay thầy không muốn giấu con Những tủ nhục mà một thời Thầy đã đinh đinh sống để dạ chết mang theo Nhất là sau những gì con kể về thầy huyễn Về nhóm thanh niên trong nhà thờ họ Và những kinh nghiệm đau thương thầy nếm trải gần 7 năm dưới chế độ khủng khiếp này. Như Byron đã viết, con người là quả lắc đu đưa giữa nước mắt và nụ cười. Và cuối cùng, thầy đã tìm lại nụ cười trong khốc liệt. Chính lứa chảy 20 tuổi quê mình đã cứu vớt linh hồn thầy. Xin con đừng nghĩ thầy, đang giảng văn, thầy tự thú một hạnh phúc. Thầy mỉm cười, không dễ có buổi chiều đẹp và yên tĩnh như chiều nay bên bờ con sông mà chỉ khoảng nửa giờ rong buồn. Người ta đã ra tới cửa đại và biển Chứng kiến hàng loạt cái chết giận người của bạn bè Con người chưa tức yếu đuối trong thầy run lên Nó xin đường sống dù là sống nhục nhá Thầy đang tấp vô Phật giáo qua cái áo hữu thần đằng an toàn Trong làn sóng diệt cộng Chính nhờ thế Những người cộng sản bạc nhược như thầy Đã vô tình làm Phật giáo mạnh lên Cả chính quyền lẫn Phật giáo đều ý thức được điều đó Và họ nghĩ tới việc thủ lợi Đối với chính quyền diệm, những kẻ bạc nhược chối bỏ lý tưởng chiến đấu của mình, dù chỉ là sách lực tạm thời, rất có lợi cho chúng. Chúng sẽ rảnh tay tập trung củng cố thế và lực của chúng. Còn Phật giáo lại mưu toàn thành một lực lượng chính trị. Họ không chỉ nhằm mục tiêu hôm nay mà còn chuẩn bị đương đầu với Cộng sản sau này. Càng ngờ sâu trong lòng Phật giáo thì càng cảm thấy bệnh chỉ là vật hiến sinh cho những kẻ khoác áo tu hành Nhưng chưa đầy tham vọng chính trị Và chống cộng dưới nhiều hình thức Biến tướng khác nhau Thầy chủ sang đối thoát khác Lý tuất hiện sinh hình như có khả năng Hội đủ tác dụng Vừa an toàn vừa không phá vỡ nhân cách Của một tri thức đã từng đứng Trong hàng ngũ cộng sản như thầy Dĩ nhiên đó không phải là Thứ hiện sinh người ta gắn ghép bữa bãi Cho bạn vô luân đầu bù tóc rối, Mà quần bó chặt lấy ống chân Như ống thổi lửa hoặc bi quan Thất bại kỳ quặc Viết lách văn chương hiểm khiêu dâm, mà là thứ hiện sinh đích thực của nhóm thời hiện đại do Sartre khởi xướng, cho rằng những người theo chủ nghĩa Marx trong khi nghiên cứu một cách khoa học chính xác biện chứng quy luật phát triển của xã hội đã bỏ quên thân phận con người và Sartre hy vọng bù lấp khoảng trống đó bằng thuyết hiện sinh của mình với tư cách là nhân loại học một bộ phận hợp thành của chủ nghĩa mác hiện đại. Nhưng nói thật với con thầy không quan tâm đến những luận cứ của họ, thầy chỉ chăm chú tìm nơi họ một lời biện hộ cho mặc cảm phản bội kháng chiến, phản bội đảng của mình. Nhưng cũng ở chính đầu này, thầy càng băn quanh hơn. Vấn đề trung thành phản bội hay chúng lại cộng sản ở quê mình, hoàn toàn không có tính cách lý thuyết trừu tượng mà đã thấm vào máu thịt những con người yêu nước. Những mối liên hệ anh em gia đình Bạn bè dân tộc quá vắng Tương lai tùy thuộc và mức độ chiều khai Sâu sắc nhật thành và sáng tạo Các khả năng cải tạo thế giới Của chủ nghĩa ấy Cũng ở quê mình Lịch sử không còn là kỷ niệm Mà là một đòi hỏi Một yêu sách bắt buộc con người tiến lên Trong tương lai huy hoàng của dân tộc Còn nên nhớ rằng Thầy cũng như giáo sư Huấn Thuộc lứa trí thức cuối cùng nửa rơi nửa chuột Trao đảo giữa nhau học và tây học Với có thể ngâm nga nguyên văn chú Hán thơ Lý Bạch Với có thể thuộc lòng bản thiên Pháp Những tác phẩm của La martin, Tin Như các quan lại trước kia Vài nghìn trí thức, Trong đó có thầy và giáo sư huyễn Được đào tạo trong cái nôi Thuộc địa và sống xa dân chúng Họ là những tiểu tư sản tân học Thành thị giữa lúc 95% dân chúng là nông dân Họ chết đuối Không có hướng trong lòng đất nước Họ biết giam ba trí thức khoa học là nhảy những khái niệm tự do, dân chủ, những tâm mồn trống rỗng, không tin vào tương lai đất nước, lại càng muốn quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc này. Họ dễ thỏa hiệp, hèn nhát và ưa hưởng thụ, nhưng lại mong được an toàn. Nhưng các chiến sĩ Marxist đã đưa những cuộc chiến đấu của nông dân lên thành cao trào cách mạng và mở ra triển vọng hoàn toàn mới mẻ cho đất nước và lãnh tụ tối cao của Marxít Việt Nam lại là cụ Hồ Chí Minh, một biểu tượng tuyệt vời của trí tuệ, đạo đức và là hiện thân của lý tưởng của cách mạng. Những người như thầy và giáo sư Huyễn đã được khai sinh từ mùa thu ấy, nhưng đến khúc quanh năm tư năm nó loát mắt vì ánh thép lạnh toát của lưỡi dao máy chém một lần nữa, thầy mất phương hướng. Lý thuyết Phật giáo mơ hồ bằng bạc, trong khi đó máy chém lại quá gần kề. Cứ cơ gà kêu gào phục hồi tinh tuấn quả Tân Ước để tìm lại con người theo hình ảnh của một Đức Kitô ôn hòa, ban phép lạ chữa bệnh cho kẻ khó. Nhưng ở quê mình, một tên độc tài đo thánh giá trước ngực lại cam kết với bọn Mỹ và Hồng y giáo chủ Spanman rằng biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17 và sẽ biến miền Nam thành bang thứ 51 của Mỹ. Đòi những giám mục địa phần quy nhân Lễ chủ trì lễ kết nạp đảng viên Cần Lao, những tên đạo phủ cỡ Trần Quốc Thái. Nietzsche bảo rằng lịch sử là lịch sử của những anh hùng thiên tài siêu nhân mang tâm hồn Chúa Kitô. Trời đất ơi, giẫm có thể nếu lấy đó mà yên tâm phê chuẩn luật 10 năm nhưng tiếp tục theo đuổi lý tưởng kháng chiến, hành động với tư cách đảng viên tổng sản một tromete thì nguy hiểm quá. Còn nghĩ coi, trong cái mớ bùng dòng đó Nếu thầy tư vấn thì có gì đáng ngạc nhiên không? Giáo sư Viễn đánh cờ một mình, còn thầy lại lôi quấn con cùng núp vào chùa để đỡ cô đơn. Vu hình chung, thầy quên mất rằng giậm cho lên mái chém khắp mọi nơi để chặt đứt cái đầu này, đốn ngã cái đầu khác. Mỗi cái đầu bị chặt đứt sẽ mọc lên một mớ thủ với chúng, nghe là chúng giết nhưng lại biết rằng mỗi lần giết người, chúng lại thúc thêm một nguy cơ nổi dậy. Nhưng mỗi cái đầu bị đốn ngã Đầu vẫn còn nằm nguyên trên cổ Mắt vẫn mở, miệng vẫn hát ra nhai đầu ăn Mũi vẫn thở, tai vẫn nghe Sẽ để thêm ra một tên phản bội kháng chiến Tùy mức độ khác nhau An phận trùm chăn, công tác gia nhận việc Khai báo, viết sách các tổng chế độ Trong số những cái đầu bị đốn ngã ấy Có cái đầu của thầy Khi quay mặt qua chỗ khác Anh không đỡ nhìn thấy thầy khóc buổi chiều này một bàn sám mối đau xót đến tận cùng xoáy vào vết tương tâm một người nói lẫn người nghe. Nhưng chính lứa tuổi 20 quê mình đã cứu vớt linh hồn thầy, các con sinh cùng năm với năm kỳ khởi nghĩa, các con học 24 chữ cái khi những người như thầy lột xác lần thứ nhất để bước vào cuộc kháng chiến. Các con không có mặc cảm nô lệ, các con lớn lên cùng dân tộc cầm súng, các con sống giữa thương xóm những năm tố cộng, cha anh bà con Cô bác các con chết ngạt trong bao tờ trôi sông Chết cháy trong lửa thiêu Chết mất đầu trên mái chém Mặt kẻ thù hiện ra rõ mồn một Các con căm mờn một lòng căm mờn Không gợn một chút suy tư bền nộ quanh co Hèn nhát và các con không bao giờ băn khoăn khi lựa chọn Sống thì phải chiến đấu Các con không bị dày vò Lịch sử với các con là cuộc chiến đấu trực diện Thầy kêu lên Các con sẽ đi hết cuộc trường kỳ kháng chiến này Và các con sẽ thắng toàn thắng thầy mỉm cười hai bàn tay nhăn nhau của thầy chủ những giọt nước mắt đồng lại trên má tự nhiên thầy đổi cách xưng hô. thầy nói với các em vào những năm nay chế độ nhà họ ngô có vẻ du đại trị nhưng chính về bề ngoài đó đang chứa mầm cáo chung từ Châu bài độc lập tự do và chủ nghĩa trông cộng dẫm đã đưa cuộc chiến tranh về nông thôn chính cuộc chiến tranh hai phía ấy sẽ chôn bùi chế độ này trên quê hương điện bàn của em, Cuộc chiến tranh hai phía đã cho thấy hy vọng sống, thấy trẻ lại như tuổi 20 quê mình. Em còn nhớ xanh không? Cậu học trò nhút nhát nhất dân đồng hồi đó. Dạ nhớ Có một lần xanh cùng Hồ Ngọc, cũng 20 tuổi, học kém xanh vài lớp vào khoảng 10 giờ tối, phóng xe máy nhắn dầu EC từ Đà Nẵng và tìm thầy. Chắc em chưa rõ chuyện, sau một thời gian buôn bán ở Hội An, cha xanh đưa cả gia đình ra Đà Nẵng không hiểu phép lạ nào biến đông thành một tay cự phú giám đốc đại lý vận tải miền trung. danh học đệ nhị phan châu trinh ngoài đó em biết dành gặp thầy để làm gì không? dành kể rằng dành có một cô em họ hiện đang sống ở hà thanh cô này lại yêu tên phán chi trưởng công an một tên ác ôn khét tiếng bao nhiêu lần du kích tại đó muốn diệt hắn mà không được hắn khôn ngoan vô cùng đi lại ăn đờ không trao một quy luật nào đi một đằng về một nẻo Đúng nào cũng mang hai cây súng Một cây cạc pin, một cây côn 12 Lận cho người mà hắn bắn nhanh ghê gớm Hắn còn sống ngày nào Dân Hà Thanh còn đêu đứng ngày đó Xanh không ở tổ chức nào cả Cũng không ai giao nhiệm vụ cho Xanh Nhưng Xanh biết rằng Chính Xanh là người thuận lợi nhất để giết thằng Phán Vũ khí sẽ do Hồ Ngọc lo Kế hoạch thật giản dị Nhưng chắc ăn Xanh và Ngọc sẽ về thăm ông chú Cô em gái sẽ mời thằng Phán đến nhậu Hắn sẽ không cảnh giác Hay anh chàng bạch diện thư sinh Lại là anh người tình của hắn Nhưng xanh chỉ băn khoăn về mặt đạo lý Giết một người sắp làm em rể mình Có phải là tội ác không Xanh hỏi thầy Tất cả chuyện con đã kể với hết với thầy Chỉ cần thầy trả lời con một câu thôi Hành động như vậy có phải là tội ác không Dù sao hắn cũng sắp làm em rể con Nhưng kẹt một nỗi Ngoài con ra Không còn ai khác có thể đến gần Mà giết hắn được cả Xin thầy trả lời con Con dễ hành động theo ý thầy Đó có phải là tội ác không Thầy ngồi chết chân Lấy lý mà trả lời thì dễ lắm Giết một kẻ sát nhân để cứu mạng Bao nhiêu người vô tội khác Có gì là phạm tội Nhưng về mặt đạo lý là tình ruột thịt Thầy ngồi im thật lâu Không biết trả lời sao Xanh sốt ruột đứng dậy nhìn thầy Xin lỗi thầy Con đã bắt thầy làm một việc quá sức thầy chiều mai con vào Hồ Ngọc Học trò đệ tứ của thầy Sẽ giết thẳng phán vẫn còn dư thời gian cho thầy báo với chính quyền ngăn chặn một cuộc giết nhân viên của họ Xin chào thầy rồi xanh quả quyết bước đi thầy suốt đêm thao thức tật nhìn triết lý quả rakonkup một nhân vật quả dostoevsky không ám ảnh thầy lắm Nếu tin vào những suy nghiệm thần bí con người sinh ra được chưa làm hai loại một loại tầm thường được sinh ra để làm nguyên liệu cho loại siêu Việt tạo ra lịch sử và những con người siêu việt ấy hoặc chỉ hơi trên mức trung bình một chút thôi có thiên bình phá hủy hiện tại bằng bất cứ phương cách nào kể cả tội ác sát nhân để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn rằng loài người thứ nhất bảo tồn và phát triển thế giới về mặt số lượng còn loài người thứ hai dẫn dắt thế giới tiến lên không những khắc khoải suy tư về thân phận con người, về sự hiện hữu, về cái phi lý, về những vấn nạn siêu hình khác thực ra không ăn nhập gì đến câu hỏi quả danh đặt ra cho thầy. Trên quê mình, vấn đề cốt lõi cho mỗi con người là phải vượt thắng cõi chết trong nô lệ, là thống nhất này vĩnh viễn chia đôi đất nước, là tồn tại một Việt Nam con đồng cháu tiên đường hoàng trước mắt thế giới hay là dân bang thứ năm mốt của Hoa Kỳ. Các em xuất thân từ nông dân ơn của cách mạng đối với gia đình các em cụ thể trực tiếp từ mảnh ruộng giành lại từ tay bọn chủ đất đến cuộc sống của con người và ngay những bài học khai tâm cũng bắt đầu từ cách mạng. Các em ý thức được thù và bạn giản dị hơn những người như thầy và đạo lý đối với các em đồng nhất với khả năng hoạt động cách mạng. Qua mấy bữa tan giờ học, ngọc ra sau nhưng đáng vượt lên bắt kịp thầy. Thưa thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy thầy dừng lại hồi hộp như thể ngọc sắp truy bài mình ngọc giống như em hồi đó ngó qua biết ngay gốc dân quảng chay thưa thầy xin nhờ con báo lại thầy rõ bữa đó chúng con giết thằng phán như thế nào thầy cười gượng ngay trên đường phố hội an đầy giấy mật vụ diệm và quốc dân đảng ngọc tàn nhân sóng vai thầy kể lại chuyện tay trời chính thầy lại run lên dần nhác ngó quanh ngọc nói Tụi con phóng xe ICA về Hà Thanh vô tàng nhà ông chú xanh Hên quá Chỉ có mình của em họ xanh ở nhà Sinh biểu của em họ kêu phán tới chơi Hắn rất khoái tán chuyện với những thằng học sinh thành phố Nghe gọi tới ngay Tụi con thấy hắn đeo một chuỗi hột lạ lùng trên cổ Gồm những hột màu trắng hoặc đen xỉn kết lại xanh ngỏi Anh có chuỗi hột gì đó Hay anh đoán coi Thằng phán tháo chuỗi hột ra khỏi cổ đưa cho xanh Xanh tái mặt Trời ơi, chuối hột cùng toàn những chức răng người được đục thủng lỗ, sâu bằng dây bạc. Đang cộng sản đó, hay anh thích cứ lấy mà đeo, tôi làm chuỗi khác dễ ơn. Em gái xanh làm đồ ăn ở sau bếp nên không nghe rõ câu chuyện khủng khiếp này, nếu không con nhỏ chắc đứng tim luôn, xanh bảo hắn. Anh cho tôi mượn cây súng ra bắn xoài ăn chơi. Thằng ván vui vẻ móc cây cun 12 đưa cho xanh và dặn. Tôi lên đạn rắn rồi đó con hiểu ý xanh muốn tước bớt vũ khí của hắn để con đỡ nguy hiểm lúc ra tay vì thằng phán nổi tiếng bắn nhanh cô em họ pha trà thằng phán nhóng nhéo bắt cô ta nhổ tóc ngứa cho hắn con bừng quá thằng phán ngồi đông ngựa rất thành kế khẩu carbine gác bên, bên người xanh trở vào con quay ra cửa rồi vòng ra sau lưng thằng phán hắn đang nằm ngựa đầu nên không thấy con rút súng chĩa vào đầu hắn bóp cò hắn giật nảy người toàn dậy xanh lượm khẩu carbine bồi luôn ba phát vào ngực hắn, phán ngã vật xuống nhà, máu phun ra um tùm. con nhỏ định la, xanh nói: Mi "Mila, tao cho mi theo hắn. bình tĩnh, người tao nói đây, hắn là ác ôn, dân Zani ai cũng muốn giết hắn. mi đừng sợ. người khác nghe tiếng dũng nổi chỉ tưởng là tụi lính bắn chim cu, trừ tao kéo hắn ra bờ re tấp rạ lên. mi gánh nước rửa sạch vết máu trên nền nhà. tao sẽ báo du kích tối họ đau loa là cách mạng về diệt ác ôn." Còn nếu lộ chuyện đi Không dừng mi cả chú thím cũng chết Hiểu chưa Con nhỏ run lập cập Nhưng phải nghe ông anh Thưa thầy câu chuyện có vậy thôi Xanh nhờ con trình lại với thầy điều này Nhà trường dạy danh học chữ Cuộc đời dạy xanh học làm người Xin thầy tha thứ cho xanh Thầy đột ngột chấm dứt câu chuyện Ngồi đò trở về Hội an đã lên đèn Thoáng im lặng Cái kết thúc bản giám hối của thầy Quá bất ngờ và nặng chịu Chợt phi hỏi Thầy có biết ông nghè đăng không ạ Con hỏi ngày đăng làm gì Thầy ngạc nhiên nhìn Phi Anh từ tốn đáp Dạ Nhân thầy nhắc đến Hà Thanh Con giật khỏi vậy thôi ạ Ông ngày đăng cũng dân Hà Thanh Thầy lưu thở dài thườn thượt Thằng ác ôn mà xanh và ngọc bắn chết Chính là con trai út của nghè đăng Phi giật bắn mình kêu lên Chơi đất Sao hả con dạ không có gì, xin thầy cho con nghe tiếp ạ. thầy còn nhớ trước năm 40 gì đó trong lúc diệm làm thượng thư bộ lại ngoài huế thì trong quảng nam tổng đốc ngô đình khôi anh ruột diệm khét tiếng tàn bạo nhưng thực ra bao nhiêu trò tai quái sách dấu của khôi do một mưu sĩ nhăm nhìm độc ác bày vẽ đó là nghề đăng dân hà than bên ngoài nghe đang hết sức nho nhã khiêm nhường nhưng bên trong chứa đầy một bụng xảo trá mưu mô tàn nhẫn lại làm suy ra với khôi để kết thêm vây cánh con cái lớn của đăng lấy con nuôi của khôi bảo đại về nước tin dùng phạm quỳnh tại hồi một lúc sáu vị thượng thư trong đó có thượng thư bộ lại lúc ấy dân có câu ca sáu cụ khi không rớt cây ảnh trong năm ngoài bác thầy đều kinh cụ thượng em Ngô Đình Diệm thất thế, về ở với cụ thượng anh Ngô Đình Khôi gần cầu Vĩnh Điện. Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền, kết án nghệ Đăng tử hình, sau giảm xuống còn 20 năm tù. nói đến đây thầy bỗng cười khan. đại thầy nhà nghệ Đăng cũng như nhà thầy cha đi đằng cha, các con đi đằng các con. hai con trai nghệ Đăng đều thoát ly theo kháng chiến, một anh hy sinh ở Bình Thuận thời Nam Tiến, một anh hy sinh trong chiến dịch Điện Biên. Còn con rể thứ hai của nghề đăng Thì khét tiếng trong cọng Đại uy phóng Con trai út bị giết Giờ nghe nói con gái ấp út quả nghề đăng Thầy dừng lại húng ngắn ngò Phi hồi hộp nhìn thầy không chớp Đây mới là chuyện anh quan tâm nhất Cô này đoạn tuyệt gia đình ra Huế tự kiếm kế sinh nhai Và học y khoa Tuy vậy tiếp xúc với những người trong nhà nghề đăng Thì phải cẩn thận Hình như Diệm có ý định với nghề đăng ra làm việc không còn thằng xanh yốt nhát hai tay khoanh trên mặt bàn học thẫn thờ nghe thầy giảng bài nữa cũng không còn thằng xanh mặc áo vá quần ngắn cuộn cỡn sau với giờ học học tốc chạy ra chợ hội an rút mẹ bán cá một thằng xanh khác hẳn trong một tòa nhà sang trọng và kiên cố hai ba lần cửa đèn níu ông sáng trăng phòng khách quý phái trong tủ biêu chất đủ các loại ly chén đồ sứ nhật bản đồ pha lê pháp đồ gốm cổ trung hoa đủ loại rượu ngoại quốc sắp thành hàng trên quầy gỗ. Phí bấm trung điện có tiếng chó sủa ran phía trong, rồi một chị giúp việc chạy ra đón đả. "Thưa cậu muốn gặp ai?" "Dạ tôi muốn gặp anh Tranh." "Cậu đợi chút xíu, cậu hai ra trừ." Đúng giờ một gia đình hạnh tiến, với cái gì xúi khiến hắn giết một thằng em rầy ác ôn. Một thằng xanh Alamut từ đầu đến chân, giày Chicago móng nhọn đen, đóng giỡ sắt nhẵn cánh két trên nền đá hoa. Quần jeans chẹn ống, áo sơ mi trắng tinh, cổ tay măng xét gắn lên hở hững, thoáng thoáng mùi nước hoa Chanel. Đậu quý và già tao có hỏi chuyện học hành của Mi. Mi chú khai đang học đại học ngay chưa? Bả cứ là tao hoài Chỉ chờ tao học xong tú tài hay để chạy cho tao qua ý học kiến trúc sư. Để đàn đắng mà có bằng kiến trúc thì hốt bạc. Bi lạnh không? Thật khó mường tượng đây là thằng xanh của 6-7 năm trước. Nè, qua ý làm chi? Giao quý học với tụi tao cho vui. Xanh cười vỗ vai Phi Thôi Hạ hội phân giải Suốt 3 giờ chiều chiếu phim Pháp Em có yêu Bram không Tại cine độc lập eden đen hồi Pháp đó Sau đó tiệm kem Diệp Hải Dung Cũng ngay đó À thằng Mu chưa đặt chân vui Diệp Hải Dung Chưa đắng mặt dân chơi Đà Nẵng Phi lặng lặng leo lên yên sau chiếc xe Promia Xanh đú gà Phóng ao ào trên đường phố Chợt xanh quay lại hỏi Có bộ võ tao ni Có thằng mua dám nguy tao hoạt động không Phi mỉm cười, ngay cả khi màn ảnh hiện ra chữ hết, khán giả lục độc xô ghế đứng dậy, Phi vẫn cố tìm hiểu bạn mình. Xanh thọc hai tay vào túi quần, đầu nganh nganh, dẫn Phi vào tiệm kem Diệp Hải Dung. Có lẽ đây là nhà hàng các nhạc đầu tiên theo lối phương Tây có mặt tại thành phố này. Đủ loại khách, từ sĩ quan đến dân chơi và con cái các gia đình giàu có. Xanh ôn dung, tự tin lượn quanh mấy giấy bàn tìm ghế trống, chẳng nó thường lui tới đây. Lựa được cho ưng ý danh hất hàm bảo phi Được ai nấy lo nghe mi thấy chi cũng đừng ngạc nhiên Lật lệ của Diệp bài Dung là như vậy Thằng nào đánh lộn Thanh toán nhau vì tình Thì cứ tự nhiên Còn người khác vẫn tỉnh queo muốn nói chuyện Lật đổ chính quyền cũng được tôi công an không gây mù Bám giết đám người rừng mỡ đốt bạc trong tiệm này mi xài chi Bia Cốc tay Hay kem Máy quay đĩa đang phát bày Cầu sông quay Một bản nhạc đang tình hành Trong giới mộ điệu trẻ ôn nào và phụ phiếm, phi khó chịu ngó quanh. Tẩu Bít Mi đang nhìn tao bằng con mắt dò xét. Thằng xanh Diên Đồng chết rồi, mi đang đối diện với một thằng xanh khác, giữ dằn và đủ sức làm bất cứ việc gì nó muốn, cũng ngay tại chỗ này, tao đã mai táng thằng xanh Diên Hồng. Xanh nói, muốn nở nụ cười khinh bạc. Ông già tao làm giàu, lúc đầu tao khinh ông, nhưng lần đầu tiên theo tụi bạn con nhà giàu vô đây, tao hiểu có tiền là có tất cả từ ly kem ngon nhất đến đũa cười tươi nhất của mấy thằng Sakiya. rồi bữa sau vô một mình ông già tao cho tiền xài thả dàn để bù cho quãng đời chó chết ở Hội An. thong nhìn thấy một thằng biệt tích dị hợm hết mức. mỗi gò má ba vết tạch, một bên tay đeo vòng đồng to tướng, cổ đeo một vòng dây tai người phơi khô. Tao cười, nó bước đến bên tàu, sáng một bàn tay và chửi. đủ má mày cười cái gì? Đau đớn và nhục, tao muốn chiếm lỗ này chui xuống đất nó chưa tha Đổ ly kem xuống nền nhà ra lệnh Đổ chó đẻ mày phải liếm sạch bãi kem kia Dòng găm dí một bên thông đau Nó lạnh lùng chờ đợi Khách cứa xuống quanh tàu Cười khoái trá trong ngoan ngoãn cúi xuống liếm như một con chó Và thằng xanh diên nồng đã chết ngay lúc đó tao thành thằng xanh khác Thằng xanh này giác ngộ một điều Tiền và sức mạnh chỉ có hai thứ đó Làm cho con người trở thành con người Tàu giết thằng em rể khốn kiếp của tao Cũng vì hai lý do Tôi muốn thử gân ngay chính mình Và thử gân thế hệ cha anh Nói tóm lại Thế hệ cha anh chúng đã đã chết Chết như thằng xanh diên hồng Mì lo sẵn là vừa Ngánh nặng chuyển sang thế hệ 20 rồi. Lịch sử sẽ làm chứng cho tao Tao không tin có chúa Nhưng tao tin có một sự khải thị đang lên tiếng Và thò tay xuống lái cuộc đời tao Thầy Lưu đã nhận lầm xanh vì nghĩ bụng Thêm nhiều tốt cách bước vào Toàn thanh niên ăn mặc lối như xanh mặt mũi nhăn nháo, tiếng gái lộn và tiếng bỏ chai bia quật xuống giàn nhà đổ đống đúc xanh trầm ngâm Mỹ ngó xéo qua bên, cái bàn sắt cửa sổ kia, đó hai người đó. Một người đàn ông khoảng 50 mươi, chảy chuốt nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt của kẻ quen sống về đêm. cạnh ông một cô gái khá xinh, trường mười có lẽ hai cha con. Mỹ không nhận ra ai về không, phi lắc đầu, xanh cười khinh biệt. sáu lung vị quận trưởng điện bàn, kẻ đã ký lệnh phong thích mi, hiện đang làm trưởng ty quan thuế Đà Nẵng, nổi tiếng cờ bạc và bồ vực, thường ngồi ngay giữa sòng bạc mà ký công văn, giấy tờ do thuộc cấp đem tới, cũng một lối chết, còn thầy Lưu của mi thì chết bằng cách giả làm một con đùa. Tiếng người ngạo nghễ và khinh bạc của xanh trong tiệm kem Diệp Hải Dung, ám mảnh phi suốt quãng ngồi xe đỏ quay ra Huế. Xuân Trọng ngồi sâu lưng anh trên xe đỏ, vỗ vai phi kêu. Phi, mi quên tao rồi hả? Ngưng ngác một lúc mới nhớ ra thằng bạn học cùng lớp kháng chiến đã di mỹ phi vui vẻ. Trọng ra Huế làm chi? Ra thăm một cô bạn học văn khoa Huế. Trọng cười hài hề, hề. Nhờ vậy tình cờ tao biết chuyện mi về phê giáo sư Huấn chống lại nhóm nhà thờ họ. Mi biết tụi nó đặt cho mi cái mỹ danh gì không? Phi mặt nghe mặt ngay trọng kể, tụi nó dễu tao Quảng Nam gửi ra Huế hai tên cùng. Một là bà Xuân Hòa Chuyên mặc áo dài trắng Vá mụn danh và một tên tu sĩ Thuộc dòng tu Cù lần Ngăn nhân như dép bình trị tiên Khói lửa giữa Huế Nghĩa là mi cũng ở trong nhóm tụi nó Phi nhếch mép cười hỏi lại Trong chứ kịp nhận ra thái độ khó chịu của Phi Vẫn hù hơi kể tiếp Cô bạn gái tao nhận xét Tụi nó có tâm huyết nhưng đang bí tắc Tốt nhất My nói về bà Hòa Không còn hơn Thằng Phán em trai bà Ác ôn khét tiếng mới bị du kích nằm vùng khử rồi. Phi rùng mình nhớ lại chuyện xanh thử gân. con bà vốn là cựu học sinh Lê Khuyết giờ đang học ngoài Huế. Một chi tiết quan trọng cần tìm các bạn đọc cũ của chị Hòa ở Lê Khuyết để hỏi thêm về chị. Chưa tay tại bến xe ăn cựu trong năn nỉ. Có dịp để tao giới thiệu mi làm quen với cô bạn dân mẹ của tao. Nàng sẽ khai sáng cho mi bớt quê đi. Phi ẩm ở qua chuyện. Dẫn thầy bỏ về Đà Nẵng 3 ngày Ngọc Trà mắt đỏ hoe Mở cổng cho anh Phi làm lành Ngày xưa thần dân xứ quảng Phải kiếm trái nam chân lòng bong tiến vua Bữa nay anh cống lòng bong cho Trà chịu không Trà vẫn giữ vẻ mặt lành lạnh Phi nói thêm Ngọc Trà không nhận công phẩm Thì anh nộp cho nhà thờ họ Trà nhận miệng cười hết hờn Mấy em trong anh từng ngày Hình như ba có chuyện quan trọng muốn nói với anh Giáo sư Huyễn đang ngồi đọc sách ngoài vườn, thấy Phi, ông không giấu được mừng rỡ. Ngọc trà biết ý, lên nhà chế trà. Hai đêm này bác nằm mơ gặp toàn bạn cũ, vừa mừng vừa sợ. Giáo sư Lưu có nhắc gì đến bác và anh nhăm Huế không? Phi kể lại tuần tần những gì thầy Lưu tâm sự với anh bên bờ sông Cẩm Nam. Ông nghe thỉnh thoảng thở dài, Phi chỉ giấu ông, chuyện xanh với hồ Ngọc, ông buồn buồn. Giáo sư Lưu đã nói dùng bác rồi, nhưng... Ông đột nhiên đến nặng Thưa bác Bác có biết như học sinh lây khiết nào Về Huế học đại học không ạ Có cậu Lữ Con trai một ông bạn của bác Ông đưa hai tay ôm ngực Mặt nhăn lại Cháu kêu Ngọc Trà giúp bác Bác thấy hơi khó thở Lần đầu tiên kể từ ngày về dạy kèm trà phi không thấy giáo sư huyễn ra vườn đọc sách vào những buổi chiều đẹp trời Ông ngồi trong phòng Trên chiếc ghế dựa ngó ra vườn ông cũng không cho gọi bác sĩ bọn lăng băm làm sao chữa nổi bệnh của bác ông hết ca cầm nhớ cô ai thọc tay vào ngực bác bóng ngạt tim lại mỉm cười thiểu não căn phòng hơi tối cứ mật ông trắng bệnh khiến phi rùng mình dù sao bác cũng sẽ đưa phí đến gặp ông bạn bác cháu ấy làm quen với nữ bác biết nữ nữ không như hai thằng con bất hiếu của bác Ngọc Tràng đã báo cho hai anh biết tình trạng nguy ngập của cha anh nhằm Ngọc Phương vội đến thăm nghe tiếng bước chân của hai cậu con trai đang đến gần Ông cao có bảo Phi Đừng cho hai thằng nớ đặt chân vô đây Tôi không muốn nhìn thấy mặt chúng Phi đành bước ra thềm Lần đầu tiên Phi chính thức sắp mặt anh em Ngọc Phương Tóc cọ đều đầy đề dài chấm vai Phi không nỡ nhắc nguyên văn Mệnh lệnh của cha họ Nói trống không Bác vương ngủ xong một liều thuốc an thần Ngọc Cương sa sầm nét mặt Nói láo Tôi vừa thoáng thấy cha tôi ngồi bên cửa sổ, nếu ông không muốn gặp mặt chúng tôi thì cứ biểu thẳng. Phi im lặng, Ngọc Phương thở dài bảo em, "Thôi, để khi khác cha tỉnh táo hơn." Rồi cả hai lui tùi trở về phần đất dành cho mình phía bên kia. Anh quay lại chỗ giáo sư huyễn "Ngồi xuống đây, Phi." Giọng ông yếu hẳn. "Sớm mai bác đưa cháu tới nhà nữ." "Cháu sợ tình trạng sức khỏe của bác." "Không." Bác hiểu bác hơn cháu Nằm ngoài trong này ngột ngạt lắm Bác muốn đi thăm một lượt các bạn bè của mình Trước khi quá trễ Chỉ tiếc có một nơi rất gần Nhưng bác lại không thể đến được Ngọc trà vừa bưng chén thuốc bác lên Nghe cha nói Bún rún đặt tô thuốc lên bàn Ba con van ba Ba đừng bỏ con Giáo sư buốt mái tóc của con gái Đang gục xuống vai mình nước nở Ai không một lần chết đã con Nhưng dân ba của con chết hai lần. Sáng chủ nhật, Ông bảo con gái lấy cho ông bộ đồ vest. Ngọc Trà vừa khóc vừa giúp ba cô sửa soạn cho cuộc đi chơi. Mấy lần ông xây sầm mặt mày, Phải viện vào vai con Ngọc Trà van vỉ. Hãy để bữa khác ba hãy đến thăm Bắc Linh. Việc hôm nay chưa để đến ngày mai. Ông mỉm cười, Nhắc lại cái câu quen thuộc trong giáo khoa thư tử Thời ông còn học lớp đồng ấu. Vì kêu xích lô chưa? Dạ họ đang đợi ngoài cổng ạ. Phi tránh nhìn ông, anh linh cảm có một điều gì đó không lành sẽ xảy ra sáng nay. Cổng nào? Ông nhao mắt hỏi. Dạ cổng. Phi luân cuống chưa kịp hiểu hết ý ông, nhà chưa có một cổng. Không, bữa họ qua lối sau. Bữa nay ta thử đi qua lối mà bọn vô luân vẫn thầm thút ra vô ngôi nhà này dường như ông muốn tự giải sáu thêm nữa trái tim bệnh hoạn yếu đuối của mình bằng cuộc dũng hành chậm chạp ê chề ngang qua mặt ngôi nhà thờ họ phi thân sót đi bên đông ngọc trà ngồi lại trong phòng ăn với mẹ nhìn theo âu lo trước khi phát hiện ra viện giáo sư nguyễn đi sang lãnh thổ của mình nhóm thanh niên trong nhà thờ họ đang uồn ồn tranh luận bỗng nhiên một không khí chất lặng bao trùm đến tất cả họ cố thu nhỏ người lại ẩn sau những bức vách để khỏi bị ánh mắt ông gọi tới Anh em Ngọc Phương tái mặt Nhưng giáo sư huyễn chỉ đi lướt qua họ rất lạnh lùng không thèm bận tâm mảy may Lạ thật Nhà mấy người khăn trên cũ về sống với quốc gia Sao giống nhau đến thế Nhỏ bé và khiêm nhường Nép vào một góc phố Như muốn lẫn đi để không ai thấy mình Một khoảng vườn nhỏ trồng cây kiểng Còn đồ đàn trong nhà thư thướt giản dị Như mấy nhà thay đổi xưa Ông Lân đang đánh cửa tướng Với một người bạn ngoài vườn Thấy ông Nguyễn, ông lân bội xin lỗi bạn Xóa ngang văn cờ dở dàng Ba người ngồi uống tràng ướp lại ngoài vườn Nói chuyện thời tiết và các loại hoa Ông Nguyễn hỏi Lữ mô Một thanh niên khỏe mạnh, đắn chắc Miệng cười hiền lành, thật dễ thương Dễ tin, nói đặc giọng quẳng Từ trong bức ra Phi đoán chắc Lữ lớn tuổi hơn mình Ông Nguyễn giới thiệu hai người với nhau Lữ rủ ngay Vừa đây ông, chỗ tụi mình ở trong anh theo vào nhà lữ vẻ băn khoăn kẹt có chuyện thằng bạn nhờ tôi phải đi bây giờ chú Yến nói chuyện ông hoài tôi trông gặp ông lắm sẽ chiều mai gặp nhau ở quán cà phê cô dung nghe trong thành nội bàn kê dư gốc bú sữa thơm bọng lại kín đáo mặc sức đấu láo đào huế đến giờ lần đầu tiên phi tới cà phê dung nơi hẹn nòi của sinh viên bú sữa xôn phê hai lần yên tĩnh giữa một xứ yên tĩnh thành nội bao ngoài kia Bóng cây che khuất từng mặt người, cô Dung chủ tiệm khéo giữ khách, cà phê pha kỹ có hương vị riêng, say say nồng nàn, hình như trong mỗi ly cà phê cô chủ cho thêm vài giọt rượu. Đang nói chuyện, lỡ tự nhiên bận thần. Quê mình có con sông Bồ dễ thương lạ lùng, bên này Thanh Lương, Thanh Trà, bên kia là Phù Lai Quảng Điền, quê ngoại của Thi sĩ Tô Hữu đó. 20 tuổi hồn quay trong gió bão. Mình đi, chỉ ngồi nhâm nhi cà phê gió bao mô đến lượt mình mà quay cuồng Lữ chuyển sang giọng quý phi dịu giọng. Anh lữ có nhớ kỷ niệm đây khiết không? Lữ mí môi nụ cười tắt ngay. Pháp ném bom trúng trường chết bao nhiêu học sinh thầy trò vẫn bù cứng đó chốn những người chết lại dựng trường tiếp tục dạy và học đấng hình ảnh nỡ đẹp nữa ông. Bây giờ ta làm kỷ niệm đây khiết sống lại đi. Phi gạt ly cà phê sang bên dường như anh không muốn để bất cứ thứ gì ngăn trở Vẫn víu giữa anh và Lữ Dù chỉ là một chiếc ly xứ Lữ hơi rướn người lên, Cách mô Như kinh thánh Linh điều chết trong lửa Hồi sinh từ cho tàn Giáng la Chẳng thứ cho lửa đứng dậy đó sao Liện mảnh sành khỏi cứa dương vật tự sát Và cầm lấy súng như ba đoát Nhớ là răng Lữ không chấp mắt hỏi Tiếp tục làm cách mặt lữ dững dở, tìm mạnh tay xuống khiến cái bàn xuôi đi, nắp phin cà phê bằng nhung rơi xuống đất, kêu lên một tiếng khô khan. đúng là niềm vui lớn, nhưng cách mạng còn ai? bao lam người hì. lữ cố gìm cơn sôi nổi lại, vì tính dậm trong bụng. đông biết mấy, bao người từng học, từng dạy lê khuyết còn sống, bao nhiêu thân nhân những người chết ở chợ được vĩnh trinh, bao nhiêu người không chịu quy hàng sáu mối trước hàng đến trắng. Bao nhiêu bà Đoát Bao nhiêu chị hai Anh Tám Ông Vĩnh Bao nhiêu thầy Lưu Thầy Huyễn Bao nhiêu Thanh Trà phù Lai Giáng La Bao nhiêu Sông Bổ Bình Phước ma Phi rừng rực Văn Tắt Liên lạc được với Đằng Bình rồi à Cho tôi gặp ngay Đằng Bình đi Lữ hâm mở Sẽ gặp Nhưng bây giờ phải lo sư dựng lực lượng đã Anh Lữ ơi Hồi lây khít Biết chị Xuân Hòa không Biết Lữ đáp chắc nịch tốt không? Jasbin rất tốt. Lữ hào hứng, vung tay bật lên tiếng pháp. Được đó, triệu hòa đang Ngọc y khoa dạy kèm mở nhà một tay thầu khoán trên đường đi Nam Giao gần chùa Tư Đàm. Tôi đưa ông lên gặp nghe. Đêm ấy, khi nghe bản tin chót trong ngày, đài Sài Gòn mới hay đại tá Nguyễn Chánh Thi đảo tránh hụt, trốn qua Campuchia xin tị nạn. Có cơ để nói chuyện với triệu hòa rồi. Đêm sau khi gọi cổng nhà ông thầu khoán Nơi chị Hòa dạy kèm cho mấy đứa con gia chủ Xuân Hòa ra mở cổng Mới gặp lần đầu Nhưng chị rất tự tin Khắc hẳn những cô gái nhõng nhéo đều đàn khác Lữ đã cho chị biết trước về cuộc viếng thăm này Bây giờ gặp nhau Ngay phi kể lệ gốc các quê quán Chị Hòa gieo lên Trời đất Tụi mình chỉ cách nhau con sông Bình Phước chứ mấy Chị có hay về thăm quê không ạ Ừn lắm Ngó mặt thằng khu trưởng Thanh Quýt phải ráng mới khỏi phun nước miếng. Nhà chị có thế, chị ấn chi tụ nớ. Thế chi thì thế, hãy biết mình có bụng khách, tụi nó vẫn chị mình trong máu. thi đảo chính ngột, chị nghĩ sao? thi rủi, không thì chết mẹ Diệm rồi. Xin lỗi, tôi hiểu lỗ mãng. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện chi? Chị Hòa nhìn thi chầm chầm, về chờ đợi. Nôn chi hẹn chị lần sau Phi nghĩ để bà đoán giả đoán non càng ngay Rồi tạm biệt Anh trở về nhà ông Nguyễn Thấy Lữ đang ngồi tán chuyện với Ngọc Trà Ngó Lữ nhấp nhổng. Ngọc Trà đoán Chắc anh Lữ có chuyện muốn nói riêng với anh Phi Cô vui vẻ đứng dậy Hay anh nói chuyện tự nhiên Em đi chế cha Trà vừa đi khỏi Lữ nhìn hết nổi Tôi mong nói được với Nguyễn Đức Sinh viên MPG Ông gặp cho Đức tin tưởng Phi ngâm nghĩ một lúc Rồi hẹn thời điểm gặp đích, Cô bé bưng ra hai ly trà mời khách Thích thú nghe hai người nói Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Con nhỏ Ni hám chuyện lạ lùng lỡ cười khỏi nhạy ngón tay lên chán trà Hai ngày sau Phi tới quán cà phê đập đá Được sốt sáng hỏi liền Tổ chức của chúng ta có mấy người Phi nghiêm mặt Cách mạng miền nam Ai làm nấy biết Tôi có kể hết danh sách tổ chức cho anh Anh cũng không nhớ nổi thấy đức tiêu nhiều phi cố nén cười nói thêm từ từ rồi biết nó nóng chi mau già gặp lại chị xuân hòa phi vắn hỏi làm cách mạng chị thấy rằng sẵn sàng bắt đầu từ mô chỉ biết nguyễn minh chứ biết dân điện bàn vừa đỗ cử nhân khoa học con nhà giàu đẹp trai học giỏi dư sức kiếm vợ hoa khôi bắt đầu từ minh được không được những yêu cầu gì ở minh nói minh ra trường đừng đi dạy vội ghi tên học tiếp y khoa bỏ được năm dự bị nhà minh giàu học tiếp có lý không ai dị nghị như vậy có lợi chi bù cứng lấy sinh viên huế người dựng phong trào lực lượng mình quá mỏng triệu hòa tìm minh nói chuyện không hiểu triệu thuyết phục thế nào mình hứng chí phát họa ra cả một chương trình vĩ đại được mình sẽ ghi danh y khoa nhưng các bạn phải để yên cho mình học thiệt giỏi ra doctor mình sẽ vô cùng giải phóng Rồi từ đó đi khắp nước Tuyên truyền cho chính nghĩa cách mạng Việt Nam Mình có mắc doctor tờ lại trung lập Anh nói thế giới dễ nghe hơn với ông cách mạng cũ lần Xuân Hòa thuần lại tỉ mỉ Cuộc đối thoại với Minh Kèm nhận xét Tên này thông minh nhưng bốc đồng lắm lận Liệu cách mà thắng cương xích thố Hẹn gặp Minh tại cà phê Dung Đang trò chuyện có bàn tay nặng trịch Đặt lên vai Thì quen ngoắt lại trời đất Nguyễn thằng bạn học cũ trường kháng chiến duy mỹ cùng dấn trọng hồi thầy trò đấu tranh bảo vệ trường lính Tây lên đàn áp hai thằng chạy thí giác judo đám lá hôi Nguyễn to con nặng trên bảy chục ký cao hơn mét bảy vì ngó ông bạn của mình mà ngán cha này võ sĩ judo là cái chắc cêu thêm một ly cà phê ba thằng tranh nhau nói và nói Nguyễn nhắc lại Sau vụ đó Nguyễn về Vĩnh Điện Ông già Nguyễn thao nghề máy Bao thầu đặt máy bơm nước cho Duy Xuyên Điện Bản Đại Lộc Mới vụ thu hàng trăm tấn lúa dòng mau quá Nguyễn tiếp tục học lên Giờ ra Huế học cao đẳng sư phạm Sang năm ra trường Phi hỏi Ra trường mới tính về mô giày Hội An Tao sẽ xoay một chiếc xe máy Dạy xong vù về Đà Nẵng ngay Vĩnh Điện Nè Mỹ cần chi ở trọng Cứ vô hỏi ông già tao Tám đàn ai cũng biết lối nói chuyện loạn xoằng quảng nguyễn khiến minh ít ương anh chồng này làm giáo sư học trò có đứa chết bàn tay hộ pháp kia sáng một cái đù bề hàm nguyễn rủ hai bạn đi ăn tiệm được một bữa khoái khẩu phởn lên minh đề nghị đặt tên cho tổ chức cách mạng trẻ huế bằng cái tên theo kiểu đảng báo đen hay tháng 9 đen tối của những người palestine chưa tay phi đập xe về nhà ông nguyễn thơ thới gió sung hương bữa nay có vẻ bay màu hơn mọi khi chưa kìm rém ngoặt ngã tư một gã đằng trước kêu lên. phi có nội mi làm cực tao dừng lại châu đầu xe vào nhau ngồi trên yên ngó sừng y chóc Tuấn Anh chính mình mượn địa chỉ hắn để đăng trong mục sinh viên tìm việc tao đang ngồi trong nhà bỗng nhiên có người lái xe hoa kỳ đến rước tao tao ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại thiệt đúng tao không lão super đưa cả tờ công dân Chờ cho tao coi. Sinh viên có tú tài toán nhận dạy kèm thứ đệ nhất tới đệ tứ, cơm đủ ăn, địa chỉ, hỏi Tuấn Anh, 180 Phan Bội Châu. Tao đón ngay ra mi vì tao biết mi ra huế học, tao đành đi phứa, giữ uy tín cho mi thôi, đi với tao. Tuấn Anh dân phi qua bên gia hội, hai đứa dừng lại trước một villa sang trọng và kín đáo, đợi người ra mở cổng Tuấn Anh bảo mi hình quá trời đích thân giám đốc công an trung nguyên trung phần mời mi tới dạy kèm cho con ông nhà có hai đứa nhóc con phương nhi đệ nhị lê khắc tín đệ tam bà vợ ông phật tử quăng tín dễ sợ nổi ra gà đương nguyên đương lành giúp buôn nhà giám đốc công an của diệm thôi lui đều giờ đành chịu trận liệu bài sau vậy một người đàn bà phúc hậu ra đón tuấn lành dám nhảy lên chân bàn phi hiểu đó chính là giám đốc công an thu nhân lệnh bà ăn bận khá giản gì không nơi trong nhà nghi ngút hương khói trên kệ toàn kinh sách Phật giáo từ lăng nghiêm tới pháp hoa nếu tính chuyện tới lui đây phải đáng mà nhai số kinh kệ dài cụm kia bà chủ kín đáo quan sát hai thanh niên khi biết rõ nội vụ bà chủ thấy vui cậu song nghèo nhưng có vẻ chất phát hơn cậu trước chính ông dự cũng thất vọng không muốn để cậu tuấn anh dạy lũ trẻ cậu ta hơi lông bông nghĩ nhưng bà chủ vẫn mỉm cười đón đã mời hai chàng uống trà Phi thấy bà chủ dễ mến Không biết tâm địa ra sao Nhưng có vẻ xung phật thư thiệt Bà chủ nói Như cậu tuấn anh biết đó Mỗi tháng chúng tôi xin gửi thầy một ngàn Phi dừng rút Công dạy kèm quá cao Và xin mời thầy nghỉ tại phòng riêng Và dùng cơm rau dơ với gia đình Một anh gia sư kia sáng Không dám mong một chỗ dạy lý tưởng hơn Nhất là với Phi Anh đang cần một vò bọc thật kín đáo Phải cân nhắc lợi hại trước đã anh giấy phép đứng dậy chào bà chủ đã về Tuấn Anh bấm phi cố ý bảo nhận ngay đi đùi mai mốt người ta đổi ý thì tức hồi hụi bà chủ tiến Anh người ra tận ngó nhắc đi nhắc lại cậu đừng ngại gia đình tôi sống theo tinh thần Phật giáo từ bi hỷ xả tới ngoài đường Tuấn Anh thành thật chúc mừng ta mừng cho mi chuột xa chính gạo khéo tán lệnh ái quả ngài giám đốc công an người rẻ luôn đời mi lên lương một cái tuần này sáng lạn lắm Phi cười làm dạy hay làm nạn nhân Của giám đốc công an Chưa tay Tuấn Anh đến thằng nhà Lữ Lữ chăm chú lắng nghe Không hỏi hay ngắt lời ra trước một giờ cũng là anh huống chi Lữ Hân Phi 4 tuổi Nghe xong Lữ trầm rãi khuyên Giữa mà hay Ông bố đó tôi cầm ít nghi ngờ Tôi nghe bà tôi kể chuyện Me sù giám đốc công an đi Cựu đại đội trưởng vệ quốc đoàn Sau đó chuyển sang phụ trách công tác bình dân học vụ Rất có thể cần dùng ông như con dao hai lưỡi Vừa mỹ dân vừa thọc sâu vô hàng ngũ kháng chiến cũ Ông cứ bắt đầu gây tiện cảm từ bà vợ và hai đứa con Rài rài tiếp cận me sử dự sau Nguyên tắc thế là xong Còn chờ ngại cuối cùng Chuyện quyền liến giữa anh và gia đình giáo sư Huyến Dĩ nhân không thể nói thật về giáo sư Huyến Vì ý định xây dựng một cái vỏ kén Nhưng biết giải thích thế nào để ông nguyễn và Ngọc Trà thông cảm Suốt chiều thấy bữa ăn tối Phi cứ lanh quanh nói gần nói ra ông cha cảm nhận được cậu phi một nỗi dây rất nào đó khó nói. hồi này sức khỏe giáo sư uyển đỡ hơn, ông đã có thể trở lại trước kế ngoài vườn và những chiều tạnh mưa đọc sách hoặc đánh cờ vĩ phi. cuối cùng anh quyết định nói thật với ông. giáo sư chỉ ngạc nhiên lúc lâu, nhưng khi biết thân chủ mới của phi là lê khắc dự mà đông chợt biến sắc. từ đó mặc phi thanh binh thanh nga, ông mắt nhắm lại giọng lạnh lùng. đất lành chim đậu tùy anh. Chứ anh giáo sư tốt ra làm Phi muốn kêu lên Không thưa bác Con sẽ không đi mua hết trơn Con ở lại với bác và ngọc trà Nhưng anh chỉ cắn môi ngồi yên Anh không ngờ Anh đã tình cờ khơi trúng vết thương Trong lòng giáo sư huyễn Ngay cả một chú bé dễ thương như Phi Nàng cũng thức đoạt của ông Sau khi đã phản bội Đã giày giáo ê trề Tâm tình khốn khổ của ông Ông bực bội nghĩ thầm Anh cứ tu xếp đồ đạc Sang bên đó với thân chủ mới của anh Chúc anh may mắn. Mặt mũi phi tê điếng, anh bần thần ngồi trong khu vườn đã bắt đầu nhá nhem. Có một thời, phi quan sống với cảnh tiêu điều của rắn la nghèo khó, bụi tre gai, quanh cồn màu uôn um tùm, mặt đất trơ tròi, lây bùn và những thân cây khẳng khiêu, màu xám sau cơn lụt thường năm tràn qua. Có một thời khác, đại đô thành Sài Gòn, đuổi thiên nhân ra khỏi những khu phố và dấu vết cuối cùng của thiên nhân, chỉ còn lại trong thời tiết mưa nắng, nóng lạnh phút này chậm rãi vượt qua cầu giao hội bắc ngang sông Đào, đông ba chỗ Giang Hương Giang, phía bênải ra ý định kỳ quạc, tìm thử trên con đường lát đá nằm giữa hai dãy nhà, những dấu cũ của một thời hoang sơ. Giáo sư Huấn có lần kể, vào đầu thế kỷ này, voi và nhiều loài thú rừng xanh còn về quần quanh vùng chùa Từ Đàm bây giờ, nhưng chắc gì dây vú hẹp cổ kính và im lìm kia còn lưu lại trong lòng nó những dấu xe ngựa cũ muốn là người cân đối giữa lý tính và trực giác phi không sùng bái thiên dân đến mê mẩn như ngọc phương anh nghĩ trong khi những kẻ viễn mơ Sài Gòn ưa thích sự cuồng nhiệt đại cảnh núi lửa phun sau dấu chân ngựa của những chàng cao bồi đi tìm vàng gần miền tây nước mỹ thì những cảnh viễn mơ Huế chìm đắm trong giấc mộng hoa trái vườn thực và chùa chiền họ Dân cư của một đô thị bị dòng sông hương gây mê, hy vọng rằng duy nhất nơi họ thiên nhân có thể che chở và giữ gìn an toàn cho những đứa con chạy trốn thời cuộc. Chính định kiến này sẽ cản trở phi rất nhiều trong quá trình ánh hoạt động ở Huế. Một thiên nhân được tìa toát và sắp xếp cố ý theo lớp lăng, bài bản giống nhau trong hầu hết những khu vườn ở đây. vừa liếc nhìn những khu vườn hai bên dãy phố, phi cậu nhau nhận xét. Bước qua cái cổng có mái cong lợp ngói Men theo con đường hai bên trồng mai trắng Phi tiếp tục suy nghĩ Bạc nhật và theo máu Vì ẩn quá lâu dưới những tán lá kia Thiên nhân bị diệm Đánh bật ra khỏi nơi cư trú cú hữu đó Họ nháo nhác như ông vỡ tổ Một phần tấp vào chùa trền Một phần trốn ngay vào giữa lòng chế độ Như chủ nhân ngôi biệt thự này Một ngôi biệt thự lúc đầu có lẽ Đã được xây dựng theo tinh thần Phật giáo Với những mái uốn cong Nhưng những người thừa ký đã tân trang nó, biến nó thành chứng tích cho khả năng thích nghi của lớp người trung gian trao đảo giữa báo biến cố thăng trầm. Một ngày kia, biết đâu chẳng mọc lên một ngôi nhà thờ thiên chúa giáo với cây thánh sáng nhận hoát trên chóp đối diện với am thờ Phật nhỏ nhắn ẩn nhận trong góc vườn. Và thay vì suy tưởng trong thiên nhiên, những người trong ngôi nhà này sẽ bí mật học thuộc tân ước. Anh ném một cái nhìn qua quýt Thì sao có thể thấu đáo được sự quý củ của bao nhiêu loài hoa trên trúc trong khu vườn Nếu là Ngọc Phương Nàng suy giải nghĩa đến ngọn ngành mê công thực vật ấy Cũng chính Ngọc Phương Đứa con quả Huế Cũng phải chờ 30 năm sau Chờ một nhà văn cắt nghĩa Mới thấm thiếu được thiên nhân Huế Đã đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời mình Quê hương mình Xét vậy Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được Thái độ không công bằng của Phi Khi bước vào lối mòn rải sỏi đột ngột giữa khoảng âm u của lá một khoảng trống lộ ra những cây cỏ châu phi cao vút mọc thành vòng tròn làm rào chắn tự nhiên nơi người ta bày bộ bàn ghế mây dành cho gia đình ngồi quây quần uống trà thưởng ngoạn trăng hoa thỉnh thoảng ông dự mới có mặt trong bữa cơm gia đình ông đi sớm về muộn thất thường và cũng không có ai không một chương trình sinh hoạt nào trong biệt thự bị hủy bỏ hay thay đổi khi có ông hoặc khi ông vắng mặt Giáp mặt ông dự một vài lần phi ngạc nhiên tự hỏi Quả thật ông ta làm giám đốc công an hay ông chỉ đóng một vai tuồng kéo dài. Ông ăn mặc như một giáo chức ăn phận, nói năng rè dặt và có dịp quây quần bên vợ con, ông thường im lặng theo dõi câu chuyện không đầu không cuối của họ và hầu như mỗi lần chuyện ngả sang màu chính trị, ông lại bối rối đứng dậy trở về buồng riêng của mình. Còn bà dự bao giờ cũng thức giấc vào lúc 4 giờ sáng, nghe bằng hết 180 tiếng chuông u minh vọng tới từ chùa Diệu Đế chờ rằng đông tới Sau đó bà ngồi trong am tụng kinh có mõ hàng giờ Vào những ngày ăn chay Căn phòng bà Dự Sắp xếp cho Phi quét mặt về phía am Vì vậy đêm đêm Đứng sát bên khuôn cửa căn phòng Phi có thể nghe thấy tiếng bức chân Xé ràng của bà trên lối mòn nhỏ tới am Còn phòng ngọc của Phương Nhi Và Tín nằm kề phòng riêng Của ông bà Dự Sau vài bữa học hành bình thường Bỗng nhiên Phương Nhi yêu cầu Bước đi tụi em không muốn học nữa Sao thế khi ngạc nhiên hỏi lại Thoáng lo ngại Hay mình đã thất thố gì Tụi em thấy anh có vẻ bí ẩm thế nào ấy Phương Nhi mỉm cười dịu dàng ra Dà anh kể đời anh cho tụi em nghe vì chưa hiểu ý tứ của đề nghị đột ngột này Họ nghi ngờ lai lịch của mình chăng Muốn dò xét hay chỉ là sự tò mò của tuổi học sinh Trời đất Nếu Phương di định tìm hiểu đời tôi Để viết thuyết Thì sẽ thất vọng đó Chẳng có chi là kỳ bí Toàn chuyện đói chuyện khác Không, Phương Nhi nghiêm trăng lắc đầu Vâng chán nhỏ nhắn bịn màng của cô nhân lại Thì tụi em thấy anh có một cái gì đó rất đặc biệt Đôi khi anh cười Nhưng ánh mắt của anh lại buồn rười rượi. đang anh không chia sẻ cùng tụi em Những nỗi buồn dân tư của anh Biết mô tụi em có thể giúp anh thanh thỏa bớt Thở ra Chắc ông dự không định sai con gái ông dò xét mình Nhưng lại khó xử Trên đời tư của mình nên kể gì Không nên kể gì cho họ Tôi tốt nhất kể đoạn đời từ nhỏ đến khi mình lên 6, mùa đông năm 47 khủng khiếp, ngồi giám đốc công an bắt bẻ, còn có chỗ thôi lui, tôi chỉ kể chuyện thời Pháp. Phi kể đến đoạn mẹ anh ấp tối, dặn các con đừng tụm vô một chỗ chết tuyệt giống. Cha anh đi dân công cao nguyên Bạch Tin, chị hai dẫn các em chạy vượt đàn cái phong thử, gặp cán đông Pháp bắn về rốt tô ruộng biếu Cồn Biên. rồi nước cấm nhọn độc có tiếng, chị hai đi ở dẫn út hà theo mình dắt châu kiếm cơm tối về ba chị em sum suýt giấy mái chuẩn châu địa chủ ba ngang tự dưng căn phòng chết nặng vì nó nhỏ giọng nghẹn ngẹn thôi đừng kể nữa anh buồn quá không phi kể tiếp đi không qua trần ai làm sao tới cõi niết bàn các con nghe chuyện đời anh phi rồi phân biệt miếng cơm nhọc nhằn của đứa bé dắt châu trên cấm nhọn kiếm được miếng ăn nhọc hơn tiếng cơm của người học thức có mắt giả mù có tai giả điếc Mặc xã hội đổ nát Đồng loại riêng xiết Chủ trà công giả mù giả điếc Mỗi lần gọi mõ Tiếng mõ đều nổi lên trầm đục Muốn khoan qua óc kẻ mù Kẻ điếc ấy Đặng nghe cho hết Phi và hai học trò của anh ngơ ngác, Mà dự ngồi nghe từ lúc nào Người phi nhỏ thó Cô gây ngằng Học trò phương Di hai cười Còn tín thương thầy Lúc đùa Âu yếm gọi thầy là có con Có con đọc thơ tu Hữu đi Học ớn lắm Thì con biết không, bà từng nói chuyện có con với ba, ba biểu bữa mâu rảnh mời có con đàm đạo. bao hùng biện lắm đó, có con thua là cái chắc. Có con dân quảng mà dân quảng thì 10 người hết 9 người theo cộng sản. Có con biết không, tụi em có hai ông chú ruột tập kết, không biết mai mốt thống nhất, hai chú về bà tính giằng với họ. Một chiều thứ bảy, bà dự từ chiếc am nhỏ nơi góc vườn bước tới phòng riêng của phi Bữa ni hai trò phương nhi và Tín Nhờ xin phép thầy nghỉ học Đi coi chớp bóng Thầy Phi cho phép không Dạ cũng nên để hai em giải trí đôi chút Đỡ căng thẳng đầu óc ạ Phi lệ phép trả lời Bà Dự nói nhỏ Tối ni chú Dự muốn nói chuyện riêng với Phi Phi đừng đi mua nghe Căng thẳng suốt chiều đợi tối Bữa cơm chiều Ông Dự không về ăn Không biết ông lấy tư cách nào nói chuyện với mình Giám đốc công an trung phần Chủ nhà có con gửi Phi dạy kèm hai cựu kháng chiến Tối đến bà Dự buồn đầu vào phòng Phi Chú mới về những bữa đi không thể nói chuyện với Phi được Chú vừa bị ông Cần kêu lên khiển trách Chú nương tay quá Không chịu tra tấn một người mô đó Mỉa mai thiệt Vợ ăn chay thở Phật chồng làm công an Im lặng một lúc Bà Dự thở dài À gì nghe mấy em kể Trước khi đến đây Phi đã tới Nguyễn Văn Hai Xin dạy bán công phải không Dạ nhưng ông không nhận ạ Bít bà dự tâm trạng đang u uất, vì cũng không muốn kể làm bà nặng nề thêm, Nguyễn Văn Hải, giám đốc nha học tránh trung phần, ném đơn xin việc của anh xuống đất mà không buồn coi, phi giận lắm bảo về luôn không vật này. Ông khách Tú, hiệu trưởng trường bán công Nguyễn Chí Phương là em họ chú dự đó. Mai chú dự sẽ đưa phi tới đó, thôi đi cho sớm, có con ốm đau nữa, đấu tranh lâu dài đang được. Bà nói giỡn, gương mặt càng âm u. Đêm nằm nghe tiếng mõ lốc cốc từ âm vòng lại Phi suy nghĩ Phải phân tích trường hợp này thế nào Cần đưa ông Dự nắm công an Nhưng ông Dự không cúc cung tận tụy phục vụ cần Vì lý do gì Bản tính lương thiện mang màu sắc Phật giáo Thái độ chính trị thân cộng bị dân Chán đời vì lý do riêng Bất hòa trong gia đình Ngay cả bây giờ trả lời vội quá Nhưng trả lời chính xác càng sớm càng tốt Sẽ đưa ông nhập cuộc theo cách nào đó tiện nhất bà vợ và hai đứa con đã rõ, phải hỏi thêm về hai người con lớn của họ trong Sài Gòn, hình như cũng một trai một gái. Cho tài xế nghỉ việc, ông dự tự lái chiếc xe Huệ Kỳ đưa phu tới thăm nhà em họ ông. Phi ngồi cùng băng trước với ông, ông im lặng lái xe, hai tay như víu lấy vô lăng, vẫn nhìn phía trước, bất thần ông hỏi: "Phi còn nhớ Phương Mai chứ?" Phi giật mình, chứ biết trả lời sao. Các em Mai biết thơ vô Sài Gòn khoe với chị hai chúng Chuyện thầy giáo Phi lần quận thế nào Phương Mai biết Phi từ chuyến tàu gặp bão năm nào phải không Dạ Phi bồi hồi gật đầu Cháu giờ cướp xe Thư Mai gửi cho cháu trong đó Đoàn cân não nghề nghiệp Không phải Những chuyện anh kể cho bà vợ và hai con bà nghe Đã dư bằng chứng cho công an bắt anh hành hạ rồi Cần chi vờn thế này Hồi hộp đọc thư Phương Mai đất mừng lại là anh hè tới tha thiết mong anh chờ phương mai ở huế nhiều chuyện lắm hãy nhớ mùa hè sẽ đến phương mai vắn tắt như một bức điện tín nhưng đầy cảm xúc ông dự giới thiệu chưa đến 5 phút em họ ông đã bằng lòng nhận phi vào dày đệ tứ ở bán công nguyễn tri phương trên đường về ông dự mới nói nhiều và như từ hại chỉ chết chưa chết đứng áo xiêm ràng buộc lấy nhau nhưng thời thế này toa dầu cho moa bữa cơm manh áo và sự an bình cho một gia đình moa chờ đến lúc con phương nhi và thằng tiến khôn lớn con nơi trốn tử tế sẽ lui về gõ võ giọng yêm thế vẻ như ông muốn thanh minh chắc chắn phương mai và giáo sư tuân phải kể cho ông hay tự gia phi là ai hướng tới cái gì phi đáng tuổi con ông nhưng phi lại hiện diện trong nhà ông như một nhắc nhở quả quá khứ và những kỷ niệm kháng chiến Ông có mặc cảm tội lỗi đối với Phi Với cả Xuân Hòa, Lữ, Minh Những người thường lui tới nhà ông gặp Phi 4 năm hành nghề công an Cũng cho ông kinh nghiệm để hiểu rằng Những cuộc gặp gỡ của nhóm sinh viên trẻ này Hẳn có một điều gì đó không bình thường Và dường như đất đang dậm dịch chuyển động dưới chân ông Ông lạ gì? hàng ngày cơ quan của ông Thu nhận bao nhiêu tin tức đáng ngại Về những cuộc nổi dậy hiện còn đang lè tẻ Nhưng bao lâu nữa Những ngọn gió sẽ góp thành cơn bão lớn Cô đồ vẫn giữ vẻ yên tĩnh chế nải và vô chính trị Nhưng bên trong nó đang ấm ỉ Một thùng thuốc súng Còn ngay cạnh ông Chàng tranh 20 tuổi này đang dự tính những gì Chắc chắn không phải lo học bổng xuất ngoại Càng không mong tham chính trong bộ máy hiện thời Họ đang tập hợp và chờ đợi Ít nhất Thòa hãy giúp hai đứa con hoa đi theo hướng khác Đừng để nó rơi vô Cái vòng xoay đi Còn hoa, mà sẽ Chợt ông nói qua chuyện khác khi tấn công dinh độc lập, nguyễn trang thi thực lòng muốn giết ông diệm, nhưng người cho phép thi hành động lại chỉ nhằm mục đích cảnh cáo ông diệm bắt ông nhận thức được thực trạng nguy hiểm của chế độ này, đó là nỗi bất mãn của các tầng lớp dân chúng. tổng thống vẫn không chịu nhận ra tín hiệu đó và cảnh tỉnh. toa hiểu ý moa không? thăm dò chính kiến chínhư không? ông đang lo ngại cái bộ máy mà ông là một cái đinh ốc vít bất đắc dĩ đang có nguy cơ sụp đổ. Ông ở trong vượt nó Nên nhận thấy sự thật ấy dễ hơn mọi người Mỗi lúc các dự kiện dồn dập Nóng bỏng lại càng thuốc hối ông Ý thức được rõ ràng hơn Nguy cơ đám tàu là không tránh khỏi Nhưng cái quan trọng nhất Ông sẽ phản ứng thế nào trước nguy cơ này Ban ngày Làm hình động giữa đám người hung bạo Đêm về làm người tù Bị tiếng mõ tra tấn mệt giá toàn thân Thần kinh căng như sợi dây đàn Nếm nếp sợ cả hai phía Đứng giữa hai làn đạn Không trúng bên này thì chúng bên khác Làm cụm lục bình Trôi vật bờ trên sông hương lại hay Bao giờ ra tới cửa thuận Quân vô sóng nước đại dương Mặc bào bọt thôi mà chiếc xe bóng lộn lướt qua giữa cổng biệt thử Nhét mặt ông dự trầm hẳn xuống Ông từ dài để động cơ nổ thêm một lúc nữa Dạy kèm Dạy giờ ở Nguyễn Tri Phương Liên lạc thường xuyên với các cơ sở đầu tiên Đem lại thức trắng học bài Vì lo lấy các chứng chỉ thi xoàng anh nói khó lắm sinh viên thì phải học giỏi mới có uy tín thầy con giỏi cho mới này nhận được điện tín từ Sài Gòn ba thầy trò ra sân bay Phú Bài đón chị em Phương Mai và Lê Khắc Chí về Huế nghỉ hè Phương Mai thay đổi hẳn thành một người phụ nữ chín chắn và đậm đà Chí bằng tuổi Phi mới gặp đã thấy mến cỏ con cậu Tuấn tiếc mãi hải đi không về Huế được cậu biểu tôi thay mặt cậu bắt tay cỏ con siết chặt tay nhau tại sân bay cứ như bệnh cú chi năm người bốn chị em Phương Mai và Phi quyết quyết với nhau một tháng ngày bơi thuyền trên sông Hương Phương Mai ngồi dương vui phi Phi đưa mình chào coi cái này đi hay lắm Mai đưa cho Phi một ổ bánh bì cặp thịt gói trong tờ báo Phi mở ra thấy ngay tờ giấy mỏng để sẵn bên trong ngạc nhiên nhìn thấy Phương Mai cứng lĩnh của mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam Việt Nam mình biết Phi không thiếu thứ gì nhưng muốn dùng nó để nói với phi rằng mình đã quyết định dấn thân. Ai đưa cái này cho chị Phương Mai? Phương Mai kiêu hãnh, đoán thử coi. Ai không biết? những chắc chắn là không phải ông giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần. Dĩ nhiên, Phương Mai chợt buồn. Mình về lần đi chỉ mong thuyết phục cha mình từ chức. Phi giật mình, không ngờ gia đình ông dự lại quyết liệt với ông như vậy. Vì sao? Phi hỏi. Phương Mai cúi đầu, đưa tay vớt nước dưới mạn thuyền. Đóng kịch trên sân khấu thì được, nhưng giữa cuộc đời đóng kịch nguy hiểm lắm. nhất là lại đóng vai giám đốc đồ tể, hãy ngừng trò chơi phiêu lưu này trước khi thực sự nhúng tay vô máu. Phương Mai ngẩn lên. Thôi, mình nói chuyện khác đi. Mình có cô bạn gái tên là Quý Hương, sinh viên văn khoa Sài Gòn. Cô tặng mình cuốn cung lĩnh để trả ơn mình kể chuyện phi với cô. Cô rất thân với thầy Nhất Nhạnh, cả hai người đều muốn gặp phi. Còn từ mô có quân đi Mình chưa rõ Khắc chí chèo thuyền đến bên la lên Chí Mai nhường có con cho em chút xíu Mày Phương chuyển sang thuyền Phương Nhi Tín lên bờ uống cà phê với ba má trong tiệm Chí bước qua ngồi vào chiếc Perisua bảo Phi Chào thật ra giữa dòng ấy Phi đưa mái chèo ngập người lại Bánh xe trượt đẩy anh về phía sau Chiếc Perisua lao tới trước Chí Mai lại nói chuyện Đòi cha tôi từ chức phải không Phi không trả lời chị hỏi chỉ nghĩ sao Nếu ba tôi có bản lĩnh Để ông ở chức vụ hiện nay có lợi hơn cho mọi người Nhưng chúng tôi hiểu ba tôi Ông không sắm nổi vai trò của một người hai mặt Vậy thì tốt nhất để ông tự hạ màn Ba tôi có cây côn 12 Anh muốn thì tôi lấy cho anh Giữ lấy mà hộ thân Phi bỗng thấy thân thiết với Chí quá chừng Tôi lấy súng làm gì Chí Cách mạng là bắn giết mà Trí thành thực đáp Phi cán môi Không thể một lúc hình dung ra tất cả những gì khốc liệt Trong cuộc chiến anh đang dẫn thân Nhưng không phải hoàn toàn như trí mừng tượng Sẽ phải cầm súng Nhưng súng không phải là niềm say mê của chúng ta Cái vũ khí chúng ta cần nhất là trung thành với lý tưởng Anh dẫn tôi lên trên khu được không Tôi đã chán gấy sự chờ đợi rồi Chí vào viên gói thuốc lá Bỗng đem xuống sông Mãi lúc sau Vỏ bao xiêm gấm nước mới chịu chìm Tại sao không biến Sài Gòn thành chiến khu của chúng ta Đêm cuối cùng Không khí của chiêu thay trở nên uể hoài Phương Mai, Chí và Phi ngồi ngoài vườn Ba người im lặng Họ biết trong căn nhà kia Ông dự đang tràn trọc trước yêu cầu gay gắt của cả gia đình Ông đánh mặt mọi người ba ngày này Sau lúc tư lử Phương Mai phá vỡ nhầm tính lặng quả đêm tối Mình ra viết thư cho chồng bình bên Úc Kể những chuyện xảy ra trong tháng ngày Đáng ghi nhớ đi Có con đã có địa chỉ Linh Vân ở Paris chưa Không hiểu sao Phi lại kể chuyện Loài chim di trú cho Phương Mai nghe Chỉ cũng biết chuyện này Lặng lặng giết tuông lá Phi nói nhỏ nhưng cưng quyết Hãy để cho Linh Vân yên tâm Làm loài chim di trú Lại tiếng chuông nhà thờ Vũ Cam Bất ngờ dội lên Phương Mai đứng dậy trước Trễ quá rồi Nghỉ cho Phi đỡ mệt Phi trở về phòng riêng Không sao nhắm mắt được Điện hai người lên chân máy bay của hãng Air France Trở về nhà đã 9 giờ sáng Bà Dự đón anh ngoài cổng Vô đi chú Dự đang chờ cháu phi theo bà vào trong Anh kinh ngạc Mặt đông tái nhợt mắt thất thần Ông ngẩn lên những toàn thân bất động trên ghế Hạ màn rồi Một cú hạ màn tầm thường Đọc đơn xin từ chức của tôi xong Cần vơ cây viết Phê nguyệt hoặc vô góc Chấp nhận Trần Đông Dự quan làm tổng thư ký Đại học Y khoa Huệ, nghĩa là từ lâu họ sụt ruột đợi cái đơn ly đã đến lúc họ không cần tấm lá nho che nữa. "Triều Ly, tôi bay đi Sài Gòn, tạm biệt anh, dù sao tôi cũng biết ơn anh." Phi sừng sút, quyết định của ông cá bất ngờ và anh là người đầu tiên trong nhà được ông thông báo. "Tôi đã giới thiệu anh với bác sĩ Lê, em ruột tôi. Lê cũng tiểu kháng chiến trở về sau năm 4, Lê cùng các bạn tổ chức nhóm hòa bình." Lê sẵn sàng giúp anh khi anh yêu cầu Ông nói một hơi Có lẽ ông sợ Nếu ông ngừng lại sẽ quên mất dòng ngôn từ Ông muốn thổ lộ Còn điều ni nữa Tôi muốn nói để anh rõ trước khi chưa tay Người kết nghiệm tôi là Võ Lương Một thằng khét tiếng trống cộng và nhăm hiểm Mong anh giữ mình cẩn thận Thôi chào anh Ông trở lại im lặng Hai bàn tay bưng mặt Phi bước ra khỏi phòng Hai học trò của anh lo âu nhìn anh Phương Nhi rơm rơm nước mắt Bà nói gì hả anh? Chú dự bay đi Sài Gòn chiều nay. Phương Nhi im lặng, tín nói nhỏ giọng tự nhiên xa vắng. Số phận gia đình em éo le thiệt. Ba ruột má em là một viên tướng Việt Nam Cộng hòa, trong khi em ruột má em lại là tướng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cậu tuân em là em út của hai người đó. Phương Nhi ngước mắt nhìn Phi Như Văn lên. "Có con đừng bỏ tụi em." Nếu Phương Nhi là trai Chắc phi sẽ ôm em vào lòng và kêu lên. Không, không bao giờ chúng ta xa nhau. Bà giữ bước đến bảo phi, phi có người nhà đến tìm. Phi lật đật chạy lên phòng khách. Trời, anh đứng vững. Luyến cũng ngây người nhìn anh. Luyến, về hôn nào? Dạ. Luyến cúi đầu, mân mê chiếc quen đón trong tay. Anh ba, trường họ mới anh về có chuyện gấp. Phi mừng đỡ, chán cứ đun lên. Thế là gần giáp năm Kể từ ngày anh về Giáng La gặp 9 chữ Bây giờ Luyến không còn là cô bé Lao Huân quê mùa nữa Anh mặc hệt con gái Sài Gòn Nhưng vẫn giữ giọng quảng thân quen Hai con người đỏ mặt Thầm đoán những ý nghĩ bên trong của nhau Luyến đưa thư cho anh Trong họ có câu chuyện cần bàn bạc Chú về ngay tộc trưởng anh ba Phi đạo đực Đọc đi đọc lại mấy chữ ngắn ngủi Luyến quả quyết Hồ quẹt đây anh ba đốt đi để mặc tờ giấy chén lem lém trong tay, vì cúm mừng tượng ra gương mặt người viết thư gọi anh về giáng la. Bất chợt quay lại, anh nhận ra luyến đánh yếu ốm nhìn anh. Cô bối bố rối, còn phi ngượng ngùng nhìn bức thư đã cháy thành than. chợt luyến nói nhỏ: trước khi qua pháp, linh vân có sang chỗ gì hai chạy từ biệt và nhờ chuyển cho anh gói quà đi. Cô đặt gói quà xuống bàn, thì cúm gầm mặt khi luyến trao và đi ra. mãi sau anh mới dám mở gói quà một chiếc áo len và một mẫu giấy nhỏ. Tôi không bao giờ ân hận Vĩnh biệt Có một lần Ít phút trước bữa ăn tối Từ phòng học ngó tới vì Thấy và Dự rời khỏi am Cùng một nhà sư đến chỗ Đặt bộ bàn ghế mây giữa vườn Anh chưa gặp mặt nhà sư này bao giờ Nhưng anh biết con lời kể của Tín Đó là nhà sư chủ bút tờ báo Liên Hoa lý thuyết ra chủ yếu quả Phật giáo Miền Vạn Hạnh Người hướng đạo tinh thần của gia đình này Mỗi lần có chuyện phải qua chùa Tư Đàm Bao giờ thầy cũng ghé lại thăm bà Dự Trước khi trở về chùa trụ trì Ông Dự lật đật rời khỏi phòng khách Tới chỗ bà Dự Vừa đưa nhà sư đến Hiện tượng khác lạ Xưa nay hầu như ông Dự không bao giờ đặt chân tới âm thờ của vợ Và cũng không ưa tiếp xúc với thầy chùa Thêm một chuyện trái lệ Bà Dự không kêu con gái Mà tự tay bưng ấm trà ra vườn Sau đó bà trở vào phòng ăn Mọi người lặng lẽ quanh mâm cơm Nét mặt bà có vẻ căng thẳng xong bữa, Phi và hai chị em Phương Nhi trở về phòng riêng, bà Dự ngồi lại một mình, chỉ giúp việc lối húi thu dọn. Phi dở sách toán giải thích, nhưng tâm trí anh còn để đâu đâu. Hiện nhiên không phải vì hiếu kỳ, anh thèm được nghe cuộc đối thoại này, nhưng anh không có cách nào đến gần họ để có thể theo dõi được cuộc đàm đạo kỳ dị giữa một nhà sư và viên giám đốc công an trong khu vườn lạnh lẽo le lói trăng tròn. Cả hai, nhà sư và ông Dự chỉ thấy ánh mắt nhau nhờ nhờ dưới ánh trăng họ cũng không mong muốn gì hơn họ thích lộn trái tôm địa nhau trong bóng tối dòng nhà sư lạnh lùng nhưng đầy uy lực còn dòng ông dự đun đun và đứt quáng hẳn ông biết giáo sư huyễn đang đau nặng ông dự im lặng xác nhận giáo sư huyễn không cho người nhà chưa chảy thuốc men hoặc kêu bác sĩ có lẽ ông đang tìm cách tự sát ông giám đốc biết lý do của hành vi này không tôi biết giáo sư huyễn căm hận vợ chồng tôi Theo ông giám đốc ước lượng Tại Quế có bao nhiêu người như giáo sư huyễn Nhiều lắm Và không phải ai cũng tìm cách chết Im lặng như giáo sư huyễn Hình như có hai sinh viên Hà Nội Vừa vừa tuyến vào Nam Phải họ đang ở chỗ tôi Ông có tin những điều họ tố cáo miền Bắc Qua các sự kiện nhân văn, giai phẩm Và cải cách ruộng đất không Ông im lặng nhà sư lại lên tiếng Ông vừa muốn tin vừa không dám tin Ông muốn tin để biện minh cho việc ông có mặt trong quần máy độc tài Gia đình chị họ ngô Ông không dám tin Vì nếu ông tin Nghĩa là ông thừa nhận cả thời thanh xuân tốt đẹp nhất của ông đã bị lừa gạt và phung phí Tôi không nghĩ những nhà tu hành lại thích nhau vô chuyện chính trị Chính trị là một thứ tôn giáo niết bàn hay thiên đường đối với những món đồ của tôn giáo chính trị là quyền lực Nghĩa là Chúng ta đang đối thoại với tư cách các tín đồ của Phật giáo và chính trị giáo. Tôi thợ Thích Ca Môni, ông Sùng Bái, ma và Napoleon. Thầy Lâm Tôi Sùng Bái sự thanh tản tâm hồn. Những tâm hồn ông đang khắc khoải. Chắc ông đã coi cuốn tiểu thuyết Thánh Tử Đạo của Ria Kim, Mục Sư Xin đã phải thốt lên. Tuyệt vọng là căn bệnh của những kẻ mệt mỏi vì cuộc sống. Cuộc sống đầy dẫy những đau khổ vô nghĩa. Chúng ta phải chiến đấu chống lại tuyệt vọng Chúng ta phải hủy diệt chúng Và không để căn bệnh tuyệt vọng này Làm hư hỏng cuộc sống con người Khiến con người chỉ là hình động Chúng ta hy vọng chống lại sự tuyệt vọng Bởi vì chúng ta là người Những điều thầy vừa nói Hoàn toàn đúng và trước hết Đúng với thảm trạng sắp xảy ra Với chính tôn giáo của thầy Chúng tôi sợ thấy tai họa đó Họ ngu đặt người cộng sản Và kháng chiến ra khỏi vòng pháp luật Song song với việc đặt Phật giáo, trợ lực đáng kể cho lộ trình tan bạo của hắn vươn tới mục tiêu độc tài vào cửa tử, nhưng đó là một ảo tưởng đáng thương hại. 90% dân chúng miền Nam là Phật tử, Phật giáo đã từng cắm sâu rễ vào đời sống tinh thần, văn hóa vật chất của họ từ cả nghìn năm nay, nhất là tại Huế. Sau một thời gian phát triển rực rỡ dưới triều đại Lý Trần, Phật giáo miền Bắc đang tàn lụi. Nhân chỗ cho Phật giáo miền Trung phục hưng và chảy chung từ thời các chúa Nguyễn đi mở đất. Chính chúa Nguyễn Phúc Hoàng đã xây chùa Thiên Mụ theo lời tiên báo về một quốc gia hưng thịnh ra đời từ Việt Nam vào năm 1601. Hãy nhớ lại qua vắng hành trình tu tưởng Việt Nam xây dựng trên Tam giáo. Nếu nhỏ giáo cho ta cái hình nhi hạ thì Phật giáo cung cấp một thứ hình nhi thượng, hay nói cách khác Phật giáo và ở một chiếc cảnh nào đó cả lão giáo mang lại màu sắc thơ mộng thi vị cho cuộc sống khốc liệt đầy thử thách cam go của những người tiên phong xuống phía nam. Cái ảo tưởng tiêu diệt được Phật giáo sẽ dẫn nhà Ngô đến sụp đổ. Nhưng ngay cả khi nhà Ngô đè bẹp được Phật giáo đi nữa, chúng tôi những kẻ tu hành vẫn còn có thể thoái lui về những ngôi chùa tụng kinh gõ mó Nhưng ông giám đốc về nơi nào trên mặt đất này? Tôi chết. Ông giám đốc không bao giờ chạy trốn nổi cái náo trạng phàn phúc và linh hồn hư ngụy của mình. Nhưng nội bộ Phật giáo của các thầy cũng đang lục đục, người ta sẽ khoét sâu vô đó để hạ uy tín Phật giáo và loại trừ ảnh hưởng của nó đối với dân chúng. Chúng tôi ý thức được hiện trạng này sâu sắc, một thứ Phật giáo của thầy Thiện Hoa quá khích, một Phật giáo của thầy Nhất Thành đang mưu toan hiện đại hóa, đang thích nghi với phương Tây, cụ thể là phô kệ, một Phật giáo di cư của thầy Tâm Châu ngả theo chế độ này. Nhưng Phật giáo miền Vạn Thành sẽ đứng dậy hoàn thành thiên bệnh của mình trở lại cội nguồn dân tộc bằng đường hướng bất bạo động quy tụ những lực lượng yêu nước tránh một thảm họa huynh đệ tương tàn sẵn sàng đối ngoại trong hòa diệu với những người cộng sản ngay cả khi đường hướng đó của chúng tôi sai lầm hoặc ngây thơ đi nữa chúng tôi vẫn có một mục tiêu để hành động còn đồng giám đốc công an ông biết cái gì chờ đợi ông thi trước hay không Cần sẽ hỏi tội tôi vì không chịu so sắnh tổ chức những cuộc tuyên truyền đầm độ cho hai sinh viên Hà Nội nói xấu miền Bắc không ông giám đốc không thật lòng ông giám đốc dư biết cần có thể bắt ông giám đốc bí mật thủ tiêu và cách chức nhưng những hình phạt này quả cận còn quá nhẹ nhàng so với mà cảm phản bội giày vò lương tâm bông tôi ban thầy buổi đầu chế độ ngu tạm dùng những người như ông giám đốc vì nhiều mối lời giúp họ ổn định tình hình nhân tâm và củng cố quyền lực đã đến lúc họ đủ tự tin để có thể cho những con chuột bạch nghỉ việc nhưng ông giám đốc cũng không còn khả năng quay lại với những đồng đồng chí cũ của mình dù ông có trưng ra hàng trăm ngàn bằng chứng xác đáng để biện hộ cho mình những người cộng sản vẫn sẽ không tin tưởng vào lòng trung thành của ông người đã từng giữ trọng trách giám đốc công an cho diệm có lẽ cũng bằng những cuộc đối thoại như thế đi thầy đã mua đất em trai tôi không Nói thế này mới đúng, chỉ có sức mạnh Phật pháp đại hùng, đại lực đại bi mới hóa giải nổi định mệnh oan nghiệt của em trai ông. Phật giáo muốn gì nơi tôi? Trần Đồng giám đốc đặt ngược câu hỏi lại, ông giám đốc có thể bằng cách nào tự cứu mình? Cái giá phải trả? Dĩ nhiên, chúng tôi không dám đòi hỏi nơi ông một nhận định tổng quát về dân dứt của chế độ và những luồng dư luận bất mãn đối với tổng thống Diệm. Hiện giờ ít có ai công khai chỉ chế chế độ một cách lớn tiếng, nhưng nhiều người thức thời đã ngượng nhịu khó chịu khi phải nghe suy tôn công đức cụ Ngô và đời sống dân chúng tạm thời ổn định khấm khá hơn trước. Nhưng phản ứng gấm gầm bất lợi cho chính phủ bắt đầu trong số trí thức không được trọng dụng hay trong số những người sáng suốt nhận ra lối cụ thọ Ngô đang dấn thân. Tôi có dịp tiếp xúc với linh mục viện trưởng đại học quý chính ông ta cũng khi cười khi nghe những lời hú hào om sòm bắc tiến trên đài phát thanh sài gòn và cho dù ngay từ thời tổng thống aisenhau viện trợ kinh tế quân sự cho nam việt nam tăng lên đã giúp nước cộng hòa non trẻ này thêm sức mạnh và niềm tin diệm đã vượt thắng cự hoàng bảo đại và cuối năm năm năm và dường như người ta ưa nói đến một cái gì đó như là một thời kỳ thịnh vượng năm sáu của họ ngô nhưng khi những vệ tinh nhân tạo đầu tiên của soviet được phóng lên không gian Nhưng người cộng sản thấp nơi bắt đầu lạc quan, người Nga tuyên bố vượt người Mỹ trong sản xuất mà Trạch đông hy vọng gió đông thổi bạt gió tây. Castro nắm quyền tại Cuba, tên đồn cộng sản ngay trước mũi nước Mỹ. Nhưng thôi, chúng ta hãy quay về với nghị quyết 10 năm của cộng sản Bắc Việt. Nghị quyết này đã bật đèn xanh cho cuộc chiến đấu bằng bạo lực của họ ở miền Nam. Tình hình Nam Việt Nam nguy kịch đến nỗi tháng 4 năm 59 Tổng thống Eisenhower phải lan lối tại trường đại học Gadsby ở Pennsylvania. Do việc ở chỗ ngay sát các đội hình quân sự cộng sản to lớn ở Bắc Việt, nước Việt Nam tự do cần phải duy trì tại ngũ số quân lính đáng kể hơn nữa. Hơn thế, trong khi chính phủ đạt được sự tiến bộ trong việc quét sạch du kích cộng sản, thì những người trong số họ còn sót lại vẫn tiếp tục gây tác hại đối với đời sống kinh tế của đất nước. Về mặt chiến lược, Việc chiếm được Nam Việt Nam sẽ đưa quyền lực của họ tới mấy trăm dặm trong khu vực trước đây là tự do. Chúng ta đi tới kết luận không thể tránh khỏi là những lợi ích sống còn của dân tộc chúng ta đòi hỏi chúng ta phải giúp đỡ cho công việc duy trì ở Việt Nam tinh thần tự do, tiến bộ về kinh tế và sức mạnh quân sự cần thiết để Nam Việt Nam tiếp tục sống còn trong tự do. Điều lưu ý này của Eisenhower được lặp đi lặp lại trong tâm trí của John Kennedy. Tại lễ nhậm chức, Kennedy đã nói chúng ta hãy làm cho mọi nước biết rằng chúng ta sẽ trả bằng bất cứ gian nào, gánh vác bất cứ gánh nặng nào, đương đầu với bất cứ khó khăn nào, ủng hộ bất cứ bạn bè nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo đảm sự sống còn cho thắng lợi của tự do. loại trừ những lời lẽ rơm rà quen co cả tôi lẫn đông đều biết rõ như nhau nhất định bọn mỹ sẽ nhảy vào đây từ nay đến lúc đó những người yêu nước thương nói phải kịp quy tụ xung quanh Phật giáo Đang có đủ tư thế đối thoại với cả ngoại bang lẫn cộng sản Nói trắng ra Thầy dành hẳn buổi buổi tối cho tôi nhằm mục đích gì Và nếu tôi không lầm, Thân tọa quang binh thích chơi cờ hơn là tung kính gõ mó. Đến hôm nay tôi càng thấy các ông thầy tu thích làm chính cách hơn là nghiên cứu kinh kệ Ông dự cười Nụ cười run sợ lẫn biển mai tan hòa vào ánh trăng Ông giám đốc hãy tổ chức thật chú đáo những buổi thuyết trình của hai sinh viên Hà Nội Để làm gì? Để chính quyền tiếp tục tin cậy ông và ông giữ vững vị thế tốt nhất của mình phục sự cho sự nghiệp quy tụ những lực lượng dân tộc Chống độc tài và sự can thiệp của ngoại bang Tôi chưa hiểu việc làm đó và sự phục vụ cái công cuộc Thầy vừa hào hứng phát ra liên quan tới nhau thế nào Ông giám đốc cần tiếp tục nằm trong gan ruột chế độ thù nghịch với toàn dân tộc Một chàng cười ngươi rợn vang lên Nhà sư đang ngơ ngác Ông Dử đã đứng dậy giọng gai gắt Đủ lắm rồi Thầy đừng giấu đầu hở đuôi nữa Đến đây tôi càng kiểm chứng được nguồn tin mở trước đó Tôi còn nghi hoặc Thượng thỏa Thích Quang Bình đã tuyên bố Trước đám thủ hạ của mình rằng Trước sau gì chúng ta không phải chung sống với Cộng sản Với anh làm mọi cách với điều kiện và thời gian cho phép Làm Cộng sản yếu bớt đi Trước khi chúng ta phải đương đầu với họ Cũng không loại trừ khả năng thầy ghét diệm, sợ mỹ và muốn đặt cao giá cho Phật giáo. Nhưng đó là việc của thầy. Thầy đừng bắt tôi vượt quá làn ranh giới giữa con người và con vật. Làm một thằng phản bội đủ lắm rồi. Tôi van thầy. Đương nhiên, khi chơi tay lặng lẽ trong đêm, cả hai đều biết rõ, chẳng bao giờ họ có đủ can đảm rắp mặt nhau một lần nữa. Và cuộc đối thoại gây rợn của họ cũng tắt cùng ánh trăng đêm. Các bạn vừa nghe xong tập số 6